765 chương 766, chúa thể chi mê tấn thăng trí cao phía sau tiêu vũ mới cảm nhận được cái gì là trí cao trí cao thần thế giới cùng thân thể kết hợp bất kỳ một cái nào tế bào một tiêu huyết dịch cũng là một cái thế giới độc lập cả người nục thân thân thể dần dần hướng tới tinh thể hình dạng đã có loại thoát ly loài người phạm vi tiêu vũ chính là tiên tiên thân thể nhiều lần thân thể hủy diệt bây giờ hình thành tinh thể thần quốc lớn hơn nữa mạnh hơn càng huyền diệu lợi hại hơn là tu luyện ra phát tắc cũng toàn bộ đánh tan tiến nhập tinh thể tại trong thần quốc theo lý thuyết dù là bị người đánh thành tàn bã chỉ cần hại có thể lưu lại một t i a liền có thể đoàn tụ thân thể khôi phục tu vi đây mới là chân chính không chết áo nghĩa toàn bộ bị ngạn bị tiêu vũ thu vào thể nội phía sau cũng cấp tốc hòa tan nhuộm tiêu vũ vừa mới đột phá đến trí cao thần cảnh giới liền muốn áp chế không nổi mà lập tức liền muốn tiếp tục đột phá nhưng mà tiêu vũ lại lập tức áp chế không đột phá mà là lập tức bắt đầu thôn vệ thiên đạo c h i chủ ý chí trong hư ảnh ẩn chứa thiên đạo phát tắc dùng cái này tới làm bản thân mạnh lên tu luyện thiên đạo phát tắc đồng thời thôn vệ hỗn nộn tri chủ luân hồi tri chủ hủy diệt tri chủ bản nguyên tri chủ hỗn nộn phát tắc luân hồi phát tắc hủy diệt phát t á c bản nguyên phát t á c đem các loại phát t á c đều lĩnh nộ g phía sau lại đi đột phá cảnh giới cao hơn đến lúc đó tiêu vũ tu vi sẽ càng mạnh hơn càng c u ồ n g bạo hơn càng không địch thời gian từng giây từng phút trôi qua không đến nửa canh giờ thời gian tiêu vũ liền bắt đầu lĩnh nộ g hỗn độn phát t á c hủy diệt phát t á c nhường hỗn độn thế giới bên trong thiên đạo c h i chủ b ọ n người đó là sợ hãi không thôi tốc độ này cũng quá nhanh bất quá cái này cũng đúng là bình thường bị n g ạ kế tục hỗn độn mà sống mà tiêu vũ bất vẹn vẹn đã sớm có thể tinh luyện hỗn độn chi khí còn thôn phệ bị n g ạ không có độ khó đến nỗi hủy diện pháp tắc đang cùng nam cung tức thần sửa thời điểm cũng đã có cảm giác ngộ bây giờ bất quá là nước chạy thành sông thôi tiêu vũ xem như ngươi lợi hại có bản lĩnh ngươi đến hôn độn c h ỗ sâu đến tìm bản tọa bọn người tính sổ sách thấy vậy thiên đạo c h i chủ hôn độn c h i chủ bọn người lập tức rút lui tại không dám cùng thiện ác không bị giảng buộc v ư ơ n g p h ậ t thương không đạo nhân dây dưa đại tô n tử cho láo tử chờ lấy ra ra chẳng mấy chốc sẽ tới thu thập các ngươi thu hạ đầu của ngươi làm cái bô tiêu vũ đột phá tới cao thần liền biết bọn hắn nhất định e ngại phốc phốc phốc tiêu vũ thanh em vừa rơi xuống thiên đạo c h i chủ đám người khí tức d i ệ t hết thiệt ác không bị r à n g buộc vương phật thương k h u n g đạo nhân lập tức phun mạnh tiên huyết tiêu vũ đã lấy sinh mệnh phát tắc vì bọn họ chưa thương bọn hắn lại còn là bị bị thương nặng như vậy thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ bọn người quả nhiên lợi hại nha đại sư thương k h u n g đạo hữu t h ư ơ n g thế như thế nào tiêu vũ kinh hãi lập tức tiến lên đem thể nội sinh mệnh phát tắc xa xa không ngừng rót vào trong cơ thể của bọn họ vì bọn họ chưa thương khu k u khu k u k h ô n g ngại đa tạ thanh tôn thanh vẫn là nhanh chóng tu luyện a ta hai người còn có thể kiên trì không có gì đáng ngại một phen điều tức phía sau hai người tình huống tốt hơn nhiều thương khung đạo nhân lập tức mở miệng hảo lần này mặc dù chỉ có thiên đạo c h i chủ năm người xuất hiện nhưng âm thầm tất có hổ lang nhìn trộm tiêu vũ nếu không có đầy đủ lực lượng chỉ sợ còn muốn bị tập kích thiệt ác không bị giàn g buộc vương phật thương khung đạo nhân cũng đã là thân thể bị trọng thương có thể không tiếp tục kiên trì được rất nhanh tiêu vũ liền đã luyện thành hỗn độn phát tắc hủy diệt phát tắc đem chính mình phát tắc tăng thêm đến rồi chín loại bất quá tiêu vũ còn chưa đầy đủ tiếp tục cảm nộ luân hồi phát tắc bản nguyên phát tắc luân hồi phát tắc chính là minh giới luân hồi căn cơ mà bản nguyên phát tắc chính là sức mạnh t ă n cơ c ũ nếu,、so、nếu là tu luyện loại thứ hai nhất định pháp tắc tương xung kẻ nhẹ tu vi hủy hết nặng thì bạo thể mà chết mà tiêu vũ đã người mang tám loại vô thượng p h á p tắc vậy mà thí sự cũng không có hơn nữa tựa hồ thật có thể mượn nhờ luân hồi c h i chủ bản nguyên c h i chủ p h á p tắc áo nghĩa bộ tu thập đại vô thượng p h á p tắc quá huyền diệu hơn nữa bị ngạn rốt cuộc lạc như thế nào bị tiêu vũ cắn vớt bọn hắn cũng không hiểu hoàn toàn không nghĩ ra cảm giác đã cùng tiêu vũ có chỗ trên lệnh bất quá tiêu vũ thành công tu thành hỗn độn phát tắc hủy diệt phát tắc phía sau tốc độ vẫn là chậm rất nhiều tại hỗn độn biên giới ba năm nhưng thủy trung không cách nào ngưng kết luân hồi phát tắc bản nguyên phát tắc trong cơ thể chín t r ù n g phát tắc tự a hồ cũng tại sao lãnh tiêu vũ đã lĩnh nộ luân hồi phát tắc bản nguyên phát tắc thần giới thời gian xuất thế cũng đã đi qua hơn bốn năm tại có năm năm chân chính thần giới liền sẽ triệt để hiện ra tại trong chư thiên thánh tôn tất nhiên chậm chạp không cách nào luyện thành đừng cố quá và hỗn độn như thế nào lấy người bây giờ tu vi cảnh giới đã không còn hai người chúng ta phía d ư ớ i thậm chí càng mạnh hơn một chút thần giới xuất thế sắp đến tất có hỗn độn t r í bảo hiến thế như bị bọn hắn đặt được chỉ sợ là một cái hậu h o ạ thủ hộ liêu tiêu vũ ba năm thương khung đạo nhân cũng có chút gấp gắt rồi hảo đi thôi tiêu vũ mỉm cười dưới chân công đức thần tọa khé động hỗn độn pháp tắc lập tức bao khỏa ba người xông thẳng hỗn độn c h ỗ sâu hỗn độn thế giới không giống với b ị n g ạ n hỗn độn có lẽ có thể nói là một cái thế giới chân chính nhưng trong đó nhưng là vĩnh viễn ở vào mê man g trạng thái cực kỳ đặc biệt hỗn độn cũng không hổ là vạn giới tri nguyên tiên tiên t h ầ n vật tiên sinh thánh vật đều khắp nơi có thể thấy được thậm chí tiên tiên trí bảo cũng không thiếu không ngừng bông xuống hạ giới tu luyện tới tiêu vũ thương cung đạo nhân cảnh giới như vậy vậy tiên tiên trí bảo nhưng nhìn không hơn chỉ có đứng đầu tiên tiên trí bảo hỗn độn trí bảo mới có thể vào phải xem pháp nhãn. không ngừng xâm nhập bên trong tài nguyên thu hoạch không thiếu tiêu vũ đột nhiên cười nói đại sư thương không đạo hữu không biết bằng vào ta ba người chi lực luân hồi chi chủ bản nguyên chi chủ có thể ngăn cản được sao ạch ngay vậy hai người cũng vì đó s ư n g sờ tiêu vũ lại muốn chém giết luân hồi chi chủ bản nguyên chi chủ tới gượng ép tu luyện luân hồi phát tắc bản nguyên phát tắc loại chuyện này tại bị ngạn vô số năm tháng bên trong chưa bao giờ phát sinh qua tu luyện tới bọn hắn đẳng cấp này tồn tại dù không phải là đối thủ cũng có thủ đoạn tự vệ làm cho không người nào có thể chém giết cũng không dễ dàng như thế nào hai vị không có lòng tin t là là nếu vũ tức như đoán không lầm mà nói thân kính đình phong chỉ có tu thành một mươi hai trùng p h á p tắc mới có thể tu thành chín trùng phát tắc tại cường đại cũng chỉ là nửa bước chúa tể như 766 chương 767 s ô n g dài vận mệnh a di đà phật tiêu thí chủ cái này hỗn độn không giống như bị n g ạ chính là vô biên vô hạn c h i cảnh muốn tìm một người quá khó khăn xấu hơn nữa bọn hắn rõ ràng đang tránh né tiêu thí chủ lão nạp thế nhưng là nửa điểm cảm ứng cũng không có nhìn tiêu vũ cái này nghiêm túc bộ dáng thiệt ác từ tại vương phật cũng không xem trọng tại hắn suy tính bên trong trừ phi thần giới chân chính hiện ra một khắc bằng không những thứ này đỉnh tiêm cự kình ai cũng sẽ không xuất hiện tại tiêu vũ trước mặt tiêu vũ còn chưa tu thành trí cao thần ngược lại là có thể một trận chiến bây giờ tu thành trí cao thần phía sau vấn tuy thời thể có đề này ngược lại là đem bọn hắn hai người cặn lại nếu như biết cái gì là vận mạng lời nói bọn hắn đã sớm tu thành chúa tể đi như vậy đang hỏi đại sư nếu không có vận mệnh người có thể sở ống nếu không có vận mệnh như đại sư như thương không đạo hữu vì cái gì có thể từ thượng cổ thậm chí thái cổ tồn tại đến nay là vận mệnh còn tại vẫn là vận mệnh sớm đã tiêu thất tiêu vũ tiếp tục mở miệng cái này cái này tiêu vũ mà nói mặc dù bình thường không có gì lạ nhưng mà tại thiện ác từ tại v ư ơ n g vật thương không đạo nhân trong thai mà là đánh đòn cảnh cáo một chữ một lời đều khiến người tỉnh ngộ đúng vậy a xa xôi nhất sinh mệnh từ thái cổ thời kỳ cuối liền bắt đầu vì cái gì còn sống là vận mạng quan tâm vẫn là vận mệnh sớm đã tiêu thất không cách nào tại chế ước tuổi thọ của con người cẩn thận suy nghĩ hẳn là cái trước lớn hơn một chút chẳng lẽ chẳng lẽ bị n ạ n chính là là sáu thật lâu đi qua tiêu h n nhìn h rốt tiêu cuộc minh bạch liêu minh vũ lời nói trường ứ Ha ha, ha ha. Vô t ngạn, hà o t tử. sinh ngạn vận mệnh, i hiện vận mệnh, hiện ra. t bên trong mặc dù có rất nhiều vô thượng lực lượng phát t á c lộ ra rất h u i ề n diệu cường đại nhưng mà căn cơ chân chính sức mạnh nhưng là bị ngạn bản nguyên chi lực bọn hắn đoán được không có sai bị ngạn chính là vận mệnh hoặc có lẽ là bị ngạn chính là vận mạng hóa thân một cái chịu tại chúng sinh vượt qua vô số cực khổ vận mệnh chi thuyền cái gọi là bị ngạn là kế tục hôn độn mà sinh ra bất quá là một loại che giấu một loại che giấu bị ngạn chân tướng thủ đoạn thôi tiêu vũ vốn là vận mệnh giả thực hiện sứ mệnh tại bị ngạn bên trong tự hủy thành công hóa giải diện thế chi tiết liền lấy được vận mạng tán thành cho nên bị n ạ n mới có thể bị tiêu vũ hấp thu bị n ạ n chính là vận mệnh vận mệnh chính là bị n ạ n bọn hắn sau đó không lâu sông dài vận mệnh bên trong liền dần dần hiện ra từng cái khí tức cường đại hết thảy có một mươi hai cái khí tức điểm hẳn là hai đại thái cổ cự kình đông hoàng đế quân thiên đạo tri chủ hỗn độn tri chủ luân hồi tri chủ hủy diệt t h i chủ bản nguyên tri chủ cùng với tiêu vũ bên người thiện ác từ tại vương vật thương không nạo nhân trừ cái này một mươi người khí tức bên ngoài còn có hai cái khí tức hai cái này khí tức t h i ệ n ác từ tại vương vật thương khung đạo nhân cũng không biết hơn nữa hai cái này hơi thở tia sáng vậy mà so đông hoàng đế quân thiên đạo c h i chủ còn cường đại hơn thật bất khả tư nghị thiên đạo cựu vi cực có thể thiên điệp nhưng là mười hai vi tôn chín cực bên ngoài còn có ba cái biên số cũng là thương thiên thay đổi đại điệu thay đổi chúng sinh thay đổi sáu cho nên sẽ có mười hai vị nửa bước chúa tể c ộ n g tranh chúa tể tiêu vũ mỉm cười giản giải cái k i a cái k i a thánh tôn ngươi đây thời khắc này tiêu vũ cao thâm mặt chắc chi trình độ đã chỉ có nhường thương khung đạo nhân mức ngưỡ vọng ta không biết tiêu vũ mỉm、cười. liên tục không ngừng lắc đầu không biết đây là ý gì lần này không chỉ có thương không đạo nhân mê mang chính là thiện ác vương phật tinh thông phật đạo áo nghĩa cũng không hiểu nếu là mười hai số vậy coi như là tiêu vũ chính là mười ba bị ngạn đã vận mệnh cũng không phải vận mệnh rốt cuộc là cái gì bản thánh tôn cũng không biết năm cho nên ta đến cùng tính là gì vì cái gì không ở mười hai số bên trong cũng không biết tiêu vũ vẫn lắc đầu bất quá hắn cũng không quan tâm đi thôi có ít người giá tâm quá lớn là thời điểm trả giá thật lớn vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên vung tay lên lập tức mang theo thiện ác từ tại vương vật thương cung đạo nhân trực tiếp đi vào sông giải vận mệnh bên trong một giây sau sông giải vận mệnh khẽ động ba người trực tiếp bông xuống ở bản nguyên tri chủ bên người cái gì ngươi ngươi như thế nào nhanh như vậy bản nguyên tri chủ đã sớm đề phòng tiêu vũ tìm tới cửa cho nên ám bố thủ đoạn che giấu sớm đã tránh được rất xa lại không có nghĩ đến tiêu vũ vậy mà vô thành vô tức xuất hiện chính là thiện ác từ tại vương vật thương cung đạo nhân đều dài kiến thức cho dù là xếp hạng mười một vị phát tắc không gian phát tắc lính mộ giả cũng không thể nào tiêu vũ quỷ dị như vậy à quả thực là chân chính chỉ xích thiên nhai bản nguyên c h i chủ bản thánh tôn chính là vận mệnh hóa thân vận mệnh ở khắp mọi nơi ngươi cho rằng ngươi trốn được sao đừng nói trong huấn lộn chính là chân trời góc biển bản thánh tôn cũng một bước mà tới tiêu vũ mỉm cười bản nguyên ngươi là bản nguyên c h i đạo hóa thân là lực lượng tượng trưng là sức mạnh vô cùng vô thượng tồn tại hôm nay ngươi muốn tự mình độc thủ hay là muốn bản thánh tôn tự mình độc thủ không không k h ô ngươi n g bất quá là trí cao thần tu vi bản tọa sớm đã tu thành chín loại phát tắc mà đạt đến nửa bước chủ tệ tri cảnh bản ngồi không tin ngươi cứ như vậy mạnh b ả nhưng nguyên tri c ủ rất k h cam nếu h không thể để cho ngươi lui về sau một bước bạn tọa mặt cho xử lý không một câu hỏi thận tiểu vũ khinh thường như vậy ngay cả tay cũng không còn cái này khiến bản nguyên t h i chủ rất là chấn kinh lập tức bày ra t r n thế thiệt ác từ tại vương phật hai người cũng rất tò mò ba năm này bọn hắn cũng không cảm giác tiêu vũ có thay đổi gì cũng nghĩ xem tiêu vũ đến cùng đến rồi loại tình trạng nào thiên địa bản nguyên không gì không phá bản nguyên thiên kiếm chu thần diệt ma bản nguyên chi chủ lui lại sau mấy bước một thanh chân chính p h á p tắc ở giữa bản nguyên thiên kiếm sức mạnh thi triển đi ra vừa ra tay chính là sát chiêu t u y ệ t không cho tiêu vũ cơ hội thứ hai bảy trăm sáu mươi bảy chương bảy trăm sáu mươi tám ngu xuẩn bị lừa rồi bản nguyên phát tắc ngưng tụ một kiếm uy lực xác thực bất、phàm. Cho dù là thiện ác không bị buộc ác còn ác, cũng thiện không Phật, thiện pháp, nhân pháp dù d là luyện luyện tu tu giảng vương không á bị quả ra đại một đón đơ hắn tìm m c không không phanh phanh. kiếm n n h trước mắt đã tới thẳng đến tiêu vũ lồng l ự c một cỗ vô hình chi lực trước mắt đem bản nguyên c h i chủ toàn lực một kiếm ngăn cản nhường bản nguyên c h i chủ kinh hại không thôi tiêu vũ lần này thậm chí ngay cả bị ngạn c h i giáp cũng không thi triển chỉ bằng sức mạnh liền có thể ngăn cản hắn cũng quá mức cường đại a so bị n ạ n thế giới lúc đâu chỉ cường đại gấp trăm lần nha nhường bản thánh tôn quá thất vọng rồi nhân vật như ngươi bản thánh tôn trở tay một trưởng liền đập chết tới giết ngươi thực sự là lãng phí thời gian tiêu vũ lập tức thở dài một tiếng một bộ cực kỳ bộ dáng k i n h thường c u â n vọng bản tọa không tin ngươi vừa thành t i ể u chí cao thần cảnh giới liền vô địch khắp thiên hạ bản nguyên chi chủ nhìn không ra tiêu vũ thủ đoạn nhưng tuyệt không tin tưởng mình tại tiêu vũ trước mặt sẽ như vậy không chịu nổi một kích cuối cùng thiên điệu t í nguyên gầm lên giận dữ bản nguyên chi chủ đem thể nội còn lại tám loại lực lượng phát tắc cũng tận số rót vào trong đó lập tức kiếm khí tăng nhiều nhưng mà vẫn như cũ không làm gì được tiêu vũ tiêu vũ trước mặt lực vô hình không biết rốt cuộc là cái quỷ gì tựa hồ vạn pháp không phá ai nửa bước chúa tể k é m quá xa a bản nguyên tri chủ vẫn là dùng ngươi ở đây bị ngạn trong hôn độn đạt được thiên tài địa b ả o à. có lẽ còn có ba phần cơ hội thành công thấy vậy tiêu vũ lại khinh thường mở miệng hảo thành t o à n ngươi chín loại lực lượng pháp tắc đều đã vận dụng lại còn là không làm gì được tiêu vũ bản nguyên tri chủ đích đích s á t s á t kinh dị h é t lớn một tiếng lập tức lui lại thế nội trí đại đỉnh tiêm tiên trí bảo lập tức thi triển đi ra kết hợp trở thành một tọa thiên nguyên chín cực sát trợn ha, ha. người đúng là ngu xuẩn bị lừa rồi sông dài vận mệnh thiên địa gò bó vận mệnh gò bó nhưng mà ngay tại bản nguyên tri chủ đại trận còn chưa thành hình m ộ t khắc tiêu vũ đột nhiên cuồng t i ế u lên rất là đắc ý sau đó một ngón tay ra sông dài vận mệnh trước mắt hiện ra trước mắt đem đang tại tổ trận bản nguyên tri chủ vây khốn vào trong đó thấy vậy thiện ác không bị r à n g buộc v ư ơ n g vật thương khung đạo nhân giờ mới hiểu được tiêu vũ vậy mà dở trò lừa bịp lấy cực kỳ tư thái cao ngạo nhường bản nguyên tri chủ ra tay với hắn chính là vì âm thầm bố trí xuống sông dài vận mệnh không cho bản nguyên tri chủ bất luận cái gì cơ hội chạy thoát vực này nhân vật đánh không lại chẳng lẽ chạy không khỏi sông dài vận mệnh bên trong nửa bước chúa tể cũng trốn không thoát t h i ệ n ác không bị giảng buộc vương phật hai người là vào quá mệnh vận trường hà nhân tự nhiên biết sông dài vận mệnh vi lực a a a tiêu vũ người cái này vô s ỉ tiểu tử người quá âm hiểm quá độc các năm thẹn là vận mệnh hóa thân không xứng là thiên mệnh giả bị khống chế bản nguyên chi chủ dù cho cùng muôn vàn thủ đoạn cũng không có ý nghĩa trong này có tiêu vũ rất nhiều vô thượng phát tắc đủ loại hợp lại đặt đến một loại vạn cổ trường tồn chi áo nghĩa căn bản là không có cách tránh thoát ha ha ha, ha. thanh giả vương người thua là g i ặ đây là từ xưa đạo lý không thay đổi mười hai nửa bước c h ú a tệ cộng tranh chủ tệ c h i chủ đây là đ ị n h số mà ngươi chính là thứ nhất cần hy sinh thành tựu vận mạng người tiêu vũ liên tục cười to tựa hồ không quan tâm hắn l ụ c mạn g tiêu vũ tiểu nhi ngươi vô sỉ muốn giết bản nguyên không có dễ dàng như vậy liền lúc này hỗn độn hư không bên trong lập tức vang lên một cái thanh âm tức giận là thiên đạo c h i chủ không chỉ có như thế hỗn độn c h i chủ luân hồi c h i chủ hủy diện tri chủ đều thi triển k h u y ê thế nhất kích mạnh liệt đánh rét mà đến bọn hắn đều tính toán liêu tiêu vũ biết muốn bị tiêu vũ trả thù cho nên đã sớm ước định xong cùng đối phó tiêu vũ nhưng mà bọn hắn như thế cũng không có nghĩ đến tiêu vũ thật không ngờ vô s ỉ dù là thiên đạo c h i chủ bọn người sớm đã chú ý tình hình chiến đấu nhưng cũng không có tới kịp ngăn cản ha ha ha ha thiên đạo hỗn độn luân hồi hủy diệt các ngươi cái này bốn cái đại tô tử có bản lĩnh liền thành một khối sáu bằng không cái kế tiếp chính là ngươi nhóm ra ra hôm nay sẽ không cùng các ngươi chơi đi tiêu vũ nhất trận cười to mang theo thiện ác không bị ràng buộc vương vật thương khung đạo nhân một bước bước vào sông dài vận mệnh liền hoàn toàn biến mất nhất định điểm khí tức cũng không có tiêu h ậ t g ố n vũ cường h bao g i xuất h i đại n Hơn n g đã là không thể nghi ngờ không chút nào ở tại bọn hàn phía dưới bây giờ bắt bản nguyên t h i chủ nhất định có thể tu thành loại thứ một mươi phát tắc đến lúc đó mới thật sự là vô địch nha sáu hỗn độn một chỗ tiêu vũ vẫn như cũ lấy mệnh vận trường hà vây khốn bản nguyên tri chủ che giấu nhóm người mình g i ấ u vết thánh tôn quả nhiên thủ đoạn l ạ thường lão nạc bội phục giờ khác này t h i ệ n ác không bị giảng buộc vương phật đều đối tiêu vũ thay đổi cách xưng hô giờ này khác này mới thật sự là quy thuận đúng nghĩa quy thuận ha <cười> ha đại sư k h á c h khí còn xin đại sư thương không đạo hữu trước tiên giúp ta áp chế bản nguyên l ã o cầu chờ bản thánh tôn hấp thu t u vi của hắn hai vị liền có thể tận tình tại sông dài vận mệnh bên trong lĩnh nộ vận mệnh cùng với cái này rất nhiều vô thượng phát tắc tiêu vũ đối với thiện ác không bị g i n g buộc vương phật thay đổi cũng vui vẻ đón nhận là hai người nhìn nhau lập tức hướng về bản nguyên chi chủ ra tay bản nguyên chi chủ bị triệt để gò bó nhưng bọn hắn hai người ở trong đó cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cứ kéo dài tình huống như thế bản nguyên chi chủ căn bản không thể động đậy không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu vũ thi triển cái thế thủ đoạn thôn v ệ tu vi của hắn phát tắc thân bất tử áo nghĩa ở dưới loại tình huống này không hề có tác dụng ban đầu vạn tinh thần đế xui xẻo nhưng so với tới bản nguyên chi chủ càng xui xẻo rõ ràng là có cơ hội chạy trốn kết quả nhất định phải chịu tiêu vũ k í c h tướng mà bị tiêu vũ dễ dàng bắt biết vậy chẳng làm chân chính biết vậy chẳng làm nha. lực lượng tri nguyên thiên địa bản nguyên bản nguyên p h á p tắc vận mệnh tước đoạt tiêu vũ lập tức bắt đầu lấy chính mình cảm nộ bản nguyên p h á p tắc dẫn dắt tước đoạt căn nguyên của hắn p h á p tắc cưỡng ép đặt vào thể nội loại chuyện này tiêu vũ từ nhân giới liền bắt đầu xe nhẹ đ ư ờ n g quen tiêu vũ tiểu nhi ngươi sẽ không thành công cuối cùng vạn tà bất sâm bản nguyên hộ thân mặc dù nói bản nguyên c h i chủ không cách nào chuyển động nhưng đem thể nội p h á p tắc ngưng tụ thành một cỗ ngăn cản tiêu vũ vẫn có thể làm được ngu xuẩn thái cử trì đi tiêu vũ tự nhiên biết không sẽ dễ dàng như vậy cũng biết hắn sẽ có thủ đoạn thể nội tự hủy phía sau mà hình thành thái cực trì lập tức bay đến bản nguyên tri chủ đỉnh đầu a không không đây là lực lượng gì vì cái gì như thế ác độc n g ư ờ i muốn làm gì thái cực trì nhất chuyển bản nguyên tri chủ lập tức điên cuồng t i ê u lớn lên tựa hồ thấy được so tiêu vũ tồn tại càng khủng bố hơn chương canh chỉ ác buộc thiên thái thi thiện không thương khung đạo nhân vương sơ triển giảng tri tạ tiêu vật, đi ra, đạo đạo đ vũ bị đủ để cho thế gian bất luận kẻ nào đều x a đoạn cái này cái này đây chẳng lẽ là cực đạo ô h ế vạn độc c h i độc bởi vì thánh tôn tự hủy phía sau mà để lại cực các bản nguyên c h i lực cảm ứng cái đạo phía sau thiện ác không bị ràng buộc v ư ơ n g vật thương khung đạo nhân cùng nhau phải xem hướng tiêu vũ rất là k i ế n kỵ sợ hãi không cần phải lo lắng cái này đích xác là cực đạo ô h ế bị diệt phía sau di hạ tới bản nguyên lực lượng nhưng đã không phải là nguyên lai không bị khống chế sức mạnh mà là thiên tri tả đạo bản nguyên lực lượng tiêu vũ mỉm cười rất là bình thản trả lời thiên tri tả đạo ngay vậy hai đại đỉnh tiêm cự kình đều kinh hại không thôi đại đạo bên trong hoàn toàn chính xác có thiên tri t à đạo cũng chính là thường nhân nói tới bảng môn t à đạo vô cùng q u ỷ dị khó lường truyền thuyết ma đạo chính là bởi vì thiên tri t à đạo mà diễn sinh mà đến nhưng mà tại thái cổ thời kỳ cuối thái cổ thiên đạo h ỏ n g mất thời điểm thiên tri t à đạo cũng cùng nhau tiêu vong hôm nay thiên đạo chính là thiên tri chính đạo thiên tri chính đạo thiên tri t à đạo mới là hoàn chỉnh đạo cũng là tương đối như thế đạo nhưng mà tiêu vũ thái cực trong a o hôm nay tri tả đạo sức mạnh tựa hồ cùng thương khung đạo nhân biết tả đạo chi lực cũng không giống nhau ha ha thương khung đạo hữu quả nhiên không hổ là thái cổ cự kình nhãn lực cao tuyệt cái này quá cực t r o n g ao hoàn toàn chính xác không chỉ thiên tri tả đạo chi lực còn có vũ đạo trong sức mạnh người l ề n rủa cùng với vạn ác tri nguyên nhiều loại trí cao sức mạnh tăng theo cấp số cộng mới khiến cho tạo thành diện thế căn nguyên cực đạo ô huế tiêu vũ gặp thương khung đạo nhân n g h i hoặc lập tức g i ả n giải xin hỏi thanh tôn cái này bây giờ đến cùng thuộc về cái gì lực lượng tiêu vũ cái này vừa giải thích thương khung đạo nhân ngược lại là minh bạch nhiều không biết có lẽ đều có a tiêu vũ kỳ thực cũng có chút mê man bất quá nó đối với đánh tan tu luyện giả ý chí tâm trí có cực kỳ độc đáo hiệu quả cứ như vậy một lát sau bản nguyên c h i chủ phòng ngự liền bị đánh tan hoàn toàn thân lực ý chí pháp tắc trở đều bị tiêu vũ c ư ơ n g ép hấp thu đặc biệt là tu luyện nhiều năm bản nguyên pháp tắc đối với tiêu vũ tác dụng từ lớn bản nguyên nói cho cùng là một loại lực lượng kéo dài tính chất tiêu vũ trước đây đoạt được tiên thiên thần thể lúc còn được đến một cái thánh linh châu đó chính là kế tục sức mạnh bản nguyên mà ra đời trí bảo bản nguyên pháp tắc càng là sức mạnh bản nguyên hạch tâm pháp tắc bất diệt liền sức mạnh bất diệt bản nguyên pháp tắc mặc dù là xếp hạng thứ m ư ơ i nhưng bản về sức chiến đấu kéo dài tính chất ai cũng không sánh được cho nên cho dù là thiên đạo c h i chủ cũng không nguyện ý t r e o c h ọ c hắn đáng tiếc hắn không có phòng bị đến tiêu vũ tính toán chỉ có thể bị tiêu vũ làm tiêu vũ bàn đạp vê anh ẩm ẩm sau đó không lâu tiêu vũ thể nội liền ngưng tụ bản nguyên pháp tác h ư ảnh tu vi cũng tại cũng áp chế không nổi mà đột phá đến trí cao thần trung kỳ cảnh giới bản nguyên c h i chủ cũng triệt để mất đi năng lực chống cự cũng đã triệt để mất đi hy vọng lập tức giống to thánh tôn thánh tôn cầu ngươi tha ta một mạng tại hạ nguyện ý cống hiến bản nguyên pháp tác chỉ cầu thánh quân tha ta một mạng ta nguyện ý vì thánh tôn dẫn ngựa dơi đạp muôn lần chết không chối tử cái gì đường đường bản nguyên tri chủ vậy mà cầu xin tha thứ cái này nhượng tiêu vũ rất là ngoài ý muốn vạn tinh thần đế như thế vô s ỉ âm hiểm nhưng hắn đến chết cũng không có cầu xin tha thứ bản nguyên tri chủ không biết mạnh mẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần vậy mà cầu xin tha thứ thiện ác không bị giàn g buộc vương phật hai người đều cảm thấy xỉn đ ủ c sống một cái đại thời đại lại còn không có nhìn thấu sinh tử thánh tôn ta không muốn chết ta thật sự không muốn chết ngươi tha ta một mạng ta lấy nửa b ứ c chủ tệ chi giúp sức ngươi ngươi nhất định thế lực lớn tăng lại càng dễ đối phó những cái kia giã tâm giả thời khác này bản nguyên tri chủ cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn sống sót thật vất vả kiên trì đến thần giới xuất thế kết quả lập tức liền muốn chết hắn mong đợi hết thẻ đều không có trong lòng rất là không cam tâm ai bản nguyên c h i chủ ngươi thật sự nhường bản thánh tôn thất vọng nha ngươi nếu có c ố t khí thà chết chứ không chịu khuất phục bản thánh tôn có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng có thể ngươi thế mà vô sỉ cầu xin tha thứ tính cách như vậy bản thánh tôn ha có thể lưu lại ngươi cái này hậu hoạn tiêu vũ thở dài một tiếng lập tức toàn lực thi triển thôn vệ hết thẻ của hắn a a a không không ta không muốn chết ta, không muốn chết ta. tiêu vũ đột nhiên quyết tâm bản nguyên tri chủ càng thê thảm hơn lực lượng trôi qua càng nhanh m a n h nhất hơn ngoại trừ bản nguyên pháp tắc bên ngoài khắc b á t đại lực lượng pháp tắc cũng không ngừng bị tiêu vũ hút đi ra bất quá tiêu vũ bất cần lập tức đem hắn đánh vào thiện ác không bị giảng buộc v ư ơ n g vật thương không đạo nhân thể nội ước chừng nửa c á c h giờ tu thành bản nguyên pháp tắc nửa b ư ớ c chúa t ể bản nguyên tri chủ liền triệt để tiêu vong không lưu một tiêu một hào vết tích triệt để tử vong tất cả sức mạnh đều bị tiêu vũ hấp thu n h ự tiêu vũ tu vi đạt đến trí cao thần trung kỳ trạng thái cực hạn tùy thời muốn đột phá đến hậu kỳ nhưng mà tiêu vũ vẫn như cũ áp chế. điên cuồng áp chế bản nguyên pháp tắc cưỡng ép ngược đoạt mà đến hoàn toàn chính xác thành công cưỡng ép nhét vào thể nội nhưng mà không cách nào đánh tan mà dung nhập thể nội tinh thể thần quốc vô số thế giới bên trong chỉ có s ắ p nhập vào tiêu vũ mới tính phá vỡ cực hạ n đại sư thương không đạo hữu nhanh chóng công kích bản thánh tôn bản nguyên pháp tắc quá cường đại khó mà đánh vỡ cực hạ n các ngươi cứ việc toàn lực công kích chính là không cần có bất kỳ lưu thủ một phen không ngừng nghiên cứu tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng hảo không phải người thường đi vô cùng chuyện thiệt ác không bị ràng buộc v vật Thương、không đạo nhân cũng nghĩ xem tiêu vũ đến cùng có thể hay không đánh vỡ cực hạn phanh phanh phanh hai đại đỉnh tiêm cự kình cái thế chi lực lập tức không ngừng bạo phát đi ra toàn lực công kích tiêu vũ bản nguyên p h á p tắc bên ngoài lực không ngừng áp bách t r ợ tiêu vũ đánh vỡ cực hạn khoan hay nói tiêu vũ suy nghĩ hoàn toàn chính xác hữu hiệu bản nguyên p h á p tắc mặc dù là tu luyện ra được sức mạnh nhưng loại lực lượng này đã là rất có linh tính tồn tại chịu đến ngoại lực uy hiếp liên sẽ dựa sát vào chủ nhân dù là bị khắc pháp tắc ngăn lại cản nó cũng điên cùng xâm lấn không ngừng dựa sát vào nhộn tiêu vũ cưỡng ép dung nạp thấy được hy vọng thành công bất quá đánh vỡ cực hạn thật không phải là sự tình đơn giản thiện ác không bị giảng buộc vương vật thương khung đạo nhân cái này một tương trợ chính là thời gian mấy ngày vê anh ẩm ẩm nửa tháng sau liên tục không ngừng công kích tương trợ cuối cùng ngừng tiêu vũ thể nội một cỗ cái thế khí tức cũng lập tức phóng lên trời ước chừng nửa tháng cuối cùng trở thành bản nguyên p h á p tắc cuối cùng thành công s á p nhập vào thể nội tinh thể thần quốc thân có mười loại lực lượng p h á p tắc tu vi cũng ở đây một khắc không cách nào áp chế mà đột phá đến trí cao thần hậu kỳ cảnh giới đại sư thương khung đạo hữu nhanh chóng tu luyện khôi phục thần lừ chúng ta kế tiếp liền muốn bắt luân hồi c h i chủ b ổ tu thập đại vô thượng phát tắc trước đó ta cần thời gian nửa năm mới hoàn toàn dung nạp bản nguyên phát tắc cuối cùng thành công tiêu vũ thông báo một câu liền lập tức ngồi xếp bằng tiến hành bế quan sông dài vận mệnh cũng không có thu lại mà là mặc cho thiện ác không bị giảng buộc vương vật thương không đạo nhân cảm lộ bảy trăm sáu mươi chín chương bảy trăm bảy mươi thương sinh s o n g kiếm canh năm thời gian nửa năm rất nhanh bế quan d ư ớ i trạng thái đối với tiêu vũ đối với thiện ác từ tại vương vật thương không đạo nhân thật giống như thời gian một bữa cơm à thôi bất quá ba người đạt được đều vô cùng lớn c h ẳ n thiên kiếm đi ra t h i ệ n ác t ừ tại vương vật thương k h u n g đạo nhân dừng lại tu lễ lúc đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ cũng không xuất quan mà là một lần nữa đem đã hòa tan trạm thiên kiếm ngưng tụ đi ra trạm thiên kiếm là đặc biệt trí bảo là tiên giới trụ trời biến thành bị tiêu vũ chỗ tan tự nhiên có thể bị tiêu vũ chỗ phục thái cử trì trạm thiên kiếm tái hiện thế gian một khắc tiêu vũ còn đem thái cử trì cũng thi triển đi ra cùng trạm thiên kiếm đặt song song nay liên nhường t h i ệ n ác t ừ tại vương vật thương cung đạo nhân có chút không hiểu một phen suy nghĩ phía sau hai đại đỉnh tiêm cự kình thế mà nhìn thấy tiêu vũ đem dưới chân công đức thần toạc cũng thi triển đi ra cùng trạm thiên kiếm thái cực trì đặt song song thì càng không hiểu đây là muốn làm gì cứu thế c h i thần công đức thần tọa chúng sinh c h i lực thương sinh c h i kiếm một lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên động một cái lấy vô thượng quy tắc c h i lực đem dưới chân công đức thần tọa biến thành một thanh cùng trạm thiên kiếm giống nhau như lúc kiếm chỉ bất quá khí tức không giống nhau trạm thiên kiếm vô thanh vô tức hàm ẩn sát lục c h i lực mà công đức thần tọa biến thành tri kiếm cực kỳ từ bi thân kiếm chính nghĩa thái cực trì một chia làm hai một lát sau tiêu vũ lần nữa khé động đem thái cực trì một phân thành hai trong đó chí tà trí ác ẩn chứa thiên tri tả đạo lực màu đen một mặt không ngừng rót vào c h ạ m thiên kiếm bên trong mặt khác ẩn chứa chi thánh chi n u chính nghĩa mười phần màu trắng một mặt không ngừng rót vào công đức thần tọa biến thành chi kiếm bên trong chém giết bản nguyên c h i chủ được chín đại đ ỉ n h tiêm tiên thiên tri bảo cũng bị tiêu vũ bất đánh gây luyện hóa dung nhập hai thanh kiếm này bên trong đến đang c h i tả chính tả xong kiếm nhìn xem tiêu vũ bất cắt l u y ệ n chế thiện ác từ tại vương phật đột nhiên có cảm giấc ngộ hắn nghiên cứu cả đời thiện ác t i pháp vậy mà tại bây giờ có chỗ đột phá đối với chúa tể cả ngộ thêm gần một bước cả người tu vi cũng nhận được một loại chất bay qua tính chất. <cười> chúc mừng đại sư chúc mừng đại sư cách chúa tể thêm gần một bước thiện ác từ tại vương phật càng ngộ tiêu vũ giác cảm thấy không hổ là phật môn thủy tổ sư đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm hắn mới thật sự là lĩnh nộ cái kia nhất niệm thành phật nhất niệm thành mà vô thượng cảnh giới chính tả tất cả trong một ý nghĩ a di đạp h ậ t đa tạ thánh tôn chỉ điểm không biết thánh tôn này s o n g kiếm s ư n g hô như thế nào lão nạp cảm giác này s o n g kiếm thành kiểu, sẽ tại thánh tôn tam thập tam thiên cùng phía trên tất thành vạn cổ đệ nhất bảo thiện ác vương phật phi thường tò mò tiêu vũ xong kiếm nay xong kiếm đến đang tri tương đối đến đang chính đạo chi kiếm kế tục chúng sinh mà sinh ra ta gọi nó thương tiên sinh linh kiếm trí t à ma đạo chi kiếm kế tục sát lục mà sinh ra ta gọi nó thương tiên diệt linh kiếm tiêu vũ mỉm cười nôn xuất phát tùy nhường đang tại luyện chế x n g kiếm lập tức sinh ra h o n g long phải cộng minh h i ệ n nhiên là thừa nhận l i ê u tiêu vũ mệnh danh nhất sinh nhất diệt không bàn mà hợp đại đạo gắn bó cùng nhau tổn thương sinh tương khắc dần dần hai thanh kiếm màu sắc bởi vì thuộc tính cùng đặc biệt sức mạnh mà sinh ra biến hóa cực lớn thương tiên sinh linh kiếm dần dần hướng tới kim h o à n sắc thương tiên diệt linh kiếm dần dần hướng tới màu đèn nhánh một chính một tà tạo thành rõ ràng dứt khoát đối với so nhưng cũng tương hô y tồn thương thiên song kiếm một giết một thủ là vì thương thiên chính đạo rất nhanh chín đại đ ỉ n h tiêm tiên t i ê n trí bảo liền sắp nhập vào cái này hai thanh giống như nắm dự vô tận sức cắn nuốt cái thế bảo kiếm bên trong tiêu vũ lực lượng phát tắc cũng không ngừng rót vào trong đó tiến hành sau cùng l u y ệ n chế thiệt ác từ tại vương phật nói đến không có sai hai thanh kiếm này đại biểu tiêu vũ một thân tu v i áo nghĩa thành cựu đã vượt qua tam thập tam tiên cung uy thế thẳng bức hỗn độn trí bảo tương lai thương thiên song kiếm chính là đệ nhất trí bảo siêu việt bất kỳ pháp bảo nào lúc nào thần phía sau từ bi chúng sinh c h i quang tàn nhẫn giết c h i quang đồng thời phóng lên trời đại biểu cho đã luyện chế hoàn thành nhưng mà tiêu vũ cũng không để cho tia ê sáng kiếm khí tiết lộ đây chính là tiêu vũ đòn sát thủ lợi hại sao có thể để người khác sớm biết đâu ha ha ha ha là thời điểm tìm luân hồi c h i chủ đi tiêu vũ nhất đưa tay lập tức thu xong kiếm cước bộ khẽ động liền hướng sông dài vận mệnh bên trong luân hồi c h i chủ vị trí mà đi thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ luân hồi tri chủ hủy diệt tri chủ tứ đại đỉnh tiêm cự kình quả nhiên đề phòng lẫn nhau mà không có kết bạn đồng hành Vẫn là, đều tại ẩm ẩm Liên lúc này, Tiêu Vũ cảm thấy trong đột, có tam đại này, trong hôn nộn, cảm có cực thấy tam Vũ kỳ mặc dù không d á m thời khắc b a o đ o ạ n nhưng sớm đã hô lưu thủ đoạn bất kỳ một cái nào nguy hiểm liền lập tức giá lông mà không phải như lần trước đồng dạng ô m xem trò vui tâm tính xem trước một chút lại nói bất quá tiêu vũ ra không quan trọng thương sinh s o n g kiếm chính là tiêu vũ vì bọn họ chuẩn bị lễ vật thì nhìn bọn hắn có bản l ã n h hay không có thể đỡ được tiêu vũ nhất kiếm chi vi tiêu vũ ngươi thật đúng là dám đến thiên đạo c h i chủ trước tiên buông xuống lập tức phẫn nộ mở miệng ngươi một cái có gì to tát hiếu cháu con rùa cũng dám hô to ra ra người đại danh thiên đạo tri chủ không khắc khí tiêu vũ càng sẽ không khắc khí lớn mật, người cái này tiểu nhi đừng muốn hiện lên miệng lưới chi lượt năm có bản lĩnh cùng bản tọa quyết chiến sinh tử thiên đạo c h i chủ giận dữ lập tức khiêu chiến mặc dù nói tiêu vũ đã liên phá cảnh giới đặt đến trí cao thần hậu kỳ tu vi cảnh giới cách bọn họ đã rất gần rất gần nhưng mà thiên đạo c h i chủ cũng không phải hạng dễ nhằn tiêu vũ tu vi đang tăng nhanh như gió h ắ n chẳng lẽ không có sao a di đạo phật thiên đạo thí chủ muốn cùng thánh tôn đậu thủ còn phải qua lão nạp cửa này năm nếu như thiên đạo thí chủ không ngại lão nạp cùng ngươi luận bàn một phen thiện ác từ tạ i vương phật lập tức chắp tay trước ngực tiêu s á i đến thiên đạo c h i chủ trước mặt trước đó hắn tự nhận là không phải thiên đạo c h i chủ đối thủ nhưng mà tiêu vũ luyện thành thương thiên song kiếm đối với hắn thiện ác đại pháp có bước tiến đến g i ả i đã có thể một trận chiến n g ư ơ i thiên đạo c h i chủ cười nhạt một tiếng cũng không để ý cũng không có hứng thú quá lớn như thế nào ngươi xem thường đại sư nếu như ngươi không chết quyển tiêu thánh tôn cam đoan đại sư nhất định so ngươi trước tấn thăng chủ thể tri cảnh tin tưởng sao tiêu vũ đối với thiện ác vương p ậ t vô cùng tin tưởng tu vi đến loại này cảnh giới bất kỳ một cái nào càng ộ đều cực kỳ đáng sợ hảo đại sư thỉnh tiêu vũ đều như vậy nói thiên đạo c h i chủ thật là có chút hứng thú hôm nay hắn tóm lại là muốn cùng một người giao thủ tất nhiên thiện ác từ tại vương phật có hứng thú hắn cũng nghĩ xem thiện ác từ tại vương phật có cái gì linh nộ đã như vậy lão phu có ha có thể xem hí kịch đâu hỗn độn ngươi tự kiềm chế hỗn độn phát tắc mắt cao hơn đầu tự nhận không cần thiên đạo c h i chủ kém hôm nay liền để lão phu lĩnh giáo cao chiêu của ngươi xem ngươi cái này hỗn độn tri chủ ở trong hỗn độn có tư cách gì p h á c lối t h ấ vậy thương cung đạo nhân cũng lập tức mở miệng k ê u chiến đem luân hồi c h i chủ cùng tương đối yếu một ít hủy diện c h i chủ giao cho tiêu vũ thử kiếm 770 chương 771, m ộ t kiếm chém giết thiện ác không bị giảng buộc vương vật đôi chiến thiên đạo c h i chủ thương khung đạo nhân đôi chiến hôn đồn c h i chủ chiến hôn kịch liệt lập tức buộc phát dựng lên tiêu vũ lấy một trọi hai đối với thiên đạo c h i chủ hôn đồn c h i chủ tới nói vẫn có chút t i ê n tâm ít nhất loại tình huống này tiêu vũ không cách nào đánh lén được luân hồi c h i chủ hủy diện c h i chủ càng không có lấy lực lượng một người chém giết hai người bản sự chỉ cần tứ đại đình tiêm cự kính không mất vậy bọn hắn liền có thể hợp lực ngăn cản tiêu vũ không đến mức bị tiêu vũ người người đánh tan mà thành tựu vô thượng chi uy ha ha hảo t ố ấ t hủy d i ệ t c h i chủ bản thánh tôn hôm nay mục đích là luân hồi c h i chủ ngươi nhất định phải đúng tay sao thiện ác không bị giảng buộc vương phật bốn người t r ụ c đối với chém g i ế t bắt đầu tiêu vũ cũng không nhanh không chầm mở miệng càng là một bộ đối với luân hồi c h i chủ hủy d i ệ t c h i chủ không thèm quan tâm chi ý cử bản tọa hôm nay không đúng tay vào ngươi lục đạo thánh tôn chẳng lẽ sẽ bỏ qua bản tọa không thành hủy diện tri chủ lạnh dên một tiếng trả lời rất thẳng thắn rất trực tiếp ha ha ha ha không tệ xem ra ngươi so bản nguyên c h i chủ cái k i a tiểu nhân vô sỉ muốn thông minh hơn nhiều bất quá bản thánh tôn nữa thích người thông minh hấp dẫn hơn kiên cường người thông minh tiêu vũ vẫn là không có động thủ dự định b ấ t nói nhiều lời muốn chiến liên chiến hủy diệt c h i chủ tựa hồ không muốn cùng tiêu vũ nói nhạm cùng luân hồi c h i chủ riêng phần mình chiếm giữ phương vị còn duy trì khoảng cách nhất định rõ ràng là ở phòng bị tiêu vũ s ô n g dài vận mệnh hảo muốn chiến thành t o à ngươi n hủy diệt tri chủ bản thánh tôn hôm nay mục đích không phải ngươi cũng không muốn cùng ngươi gạch nói cùng tan dạng này ngươi nếu có thể đỡ được bản thánh tôn một chiều c h ạ m thiên bạt kiếm thuật bản thánh tôn lập tức rút đi như thế nào tiêu vũ nhàn nhạt k h o á t tay chặn lại lấy kiếm vỏ phong bế c h ạ m thiên kiếm lập tức lấy ra bây giờ tiêu vũ chỗ hiện ra bảo kiếm đích thật là c h ạ m thiên kiếm khí tức nhưng mà trong vỏ kiếm nhưng là công đức thần tọa biến thành thương thiên sinh linh kiếm đến nội thương thiên diệt linh kiếm thì tại thương thiên sinh linh kiếm bên trong vận tàng nếu là không là thi triển đi ra ai cũng nhìn không ra thương thiên sinh linh kiếm tại thương tiên sinh linh kiếm bên trong hiện lên trong kiếm kiếm chi hình thế kiếm da nhất định uống máu Úc, thánh tôn tự tin như vậy hủy diệt c h i chủ lập tức trở nên tò mò hủy diệt linh không thể gặp hủy diệt c h i chủ có đáp ứng mục đích luân hồi c h i chủ lập tức ngăn cản tiêu vũ nhất hướng ngỡ thích chơi lừa gạt không thể không phòng ha ha ha ha đã các ngươi bốn người hôm nay như thế thành tâm ôm thành đoàn bản thánh tôn cũng không có biện pháp mặc kệ ai là cũng có thể tiếp bản thánh tôn một kiếm sáu đỡ được bản thánh tôn lập tức rút đi không tiếp nổi vậy thì mặc cho bản thánh tôn xử trí hòa bình giải quyết hôm nay từ chiến cục diện tiêu vũ không quan trọng phải khoát tay trở lại các ngươi cũng không muốn cùng bản thánh tôn cùng chết tiếp đó bị những người khác nhặt đại tiện nghi a các ngươi sợ bản thánh tôn cũng sợ cái này không có mất mặt gì hảo vậy bản tọa đón ngươi lục đạo thánh tôn trảm thiên bản kiếm thuật ngay vậy luân hồi c h i chủ lập tức đáp ứng h ắ n tự nhận là thực lực tại hủy diệt c h i chủ bên trên có năm chắc hơn nhượng tiêu vũ có bậc thang rời đi tiêu vũ lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý cùng chết mà nói hoàn toàn chính xác dễ dàng bị người khác thừa lúc luân hồi minh vẫn là để tại hạ đến đây đi lục đạo thánh tôn thôn vệ qua phượng hoàng tộc bản nguyên đối với tại hạ phải tu vi có nhảy vọt tăng thêm một chiêu trảm thiên bản kiếm thuật mà thôi tại hạ vẫn có lòng tin Tại. Tại h vậy, vậy ủ nghĩ nghĩ luân hồi tri chủ vẫn là không có cùng hủy diệt tri chủ tranh chấp thiên đạo tri chủ hỗn độn tri chủ đều không phải là hạng dễ nhằn so ra mà nói hắn cùng với hủy diệt tri chủ yếu nhược một chút cho nên hai người quan hệ rất tốt nhiều năm qua một mực giúp đỡ lẫn nhau phòng bị người khác yên tâm đi hủy d i ệ t c h i chủ khoát tay chặn lại lập tức tiến lên thánh tôn một chiêu ước hẹn mong rằng tuân thủ xin mời tự nhiên bản thánh tôn nói một chiêu chính là một chiêu bằng không ý gì đối mặt thiên hạ tiêu vũ trịnh trọng trả lời l ờ i hướng ngàn vàng nhưng mà chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng luân hồi c h i chủ hủy d i ệ t c h i chủ đều cực kỳ phòng bị không dám có chút cảnh giác đến đây đi tiêu vũ biết bọn hắn không tin nhưng là không quan trọng cười n h ạ t một cái lập tức lui lại sau đó tay cầm chuỗi kiếm xúc tích lực lượng c h ẳ n thiên bản kiếm thuật là tiêu vũ tuyển học thành danh cho dù là tại bị ngạn bên trong sớm đã lưu truyền cho nên hủy diệt c h i chủ cũng không dám khinh thường chút nào lập tức lấy hủy diệt phát tắc ngưng kết hủy diệt c h i thuẫn thể nội đỉnh tiêm tiên thiên trí bảo cũng âm thầm vận hành có một chiêu hứa hẹn hắn cũng nhất định toàn lực ứng phó không cho tiêu vũ bất cứ cơ hội nào chẳng thiên bản kiếm thuật hủy diệt c h i thuẫn trí cao hộ thân sau đó mọi ánh mắt lập tức hóa chặt tiêu vũ một kiếm này muốn nhìn rõ ràng tiêu vũ trong một kiếm này sức mạnh vận hành mượn cơ hội nhìn trộm mà tiêu vũ c như ũ như nhưng mà mặc kệ hắn sách không nhắc nhở đối với tiêu vũ mà nói cũng không đáng kể lực lượng tuyệt đối phía dưới hết thảy đều là phi công thương thiên sinh linh kiếm lập tức ra khỏi vỏ cái thế chính nghĩa kiếm khí lập tức phóng lên trời nhường thiên đạo c h i chủ hôn đồn c h i chủ luân hồi c h i chủ cũng lớn kinh thất xác cái này đó là cái gì cho má c h ạ m thiên kiếm c h ạ m thiên kiếm ở đây kiếm phía trước liền dịu dắt tư cách cũng không có hủy diệt c h i chủ càng là kinh h ã i muốn chết vạn vạn nghị không ra tiêu vũ bí mật vậy mà giấu tại trong kiếm như thế thần uy nếu không đã bi pháp để thăng sức chiến đấu hà có thể ngăn cản chỉ là tiêu vũ c r ạ m thiên bản kiếm thuật kinh khủng nhất ở chỗ tốc độ kiếm ra vừa đến như thế nào có thể tại trước mắt để thăng sức chiến đấu n h ư n g hủy diệt c h i chủ trong lòng sinh ra một cái b i hay chẳng lẽ hắn sẽ như bản nguyên c h i chủ đồng d ạ n g liền cơ hội phản kháng cũng không có liền muốn bị chém giết không thành ẩm ẩm nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ chạm thiên bạn kiếm thuật trong chấp mắt kiếm ra mà tới lập tức đem hủy diệt c h i chủ phòng ngự đánh tan bất quá hủy diệt c h i chủ cũng không hổ là đỉnh tiêm cực kình phòng ngự vừa vỡ lập tức lui lại tránh né tiêu vũ phong mang lúc chế tạo khe hở thời gian đi thi triển bí pháp để thăng sức chiến đấu đánh lui tiêu vũ phốc phốc phốc Ph đáng tiếc ý nghĩ của hắn là tốt cũng là hoàn mỹ nhất ứng đối chi pháp nhưng hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến tiêu vũ là trong kiếm có kiếm cực kỳ á c độc thương tiên diệt linh kiếm c h ư ớ c mắt bộc phát n h ư n g hủy diệt c h i chủ không có cảm giác chút nào liền bị đột nhiên bùng nổ thương tiên diệt linh kiếm một kiếm cắm vào trong lồng l ự c đặc biệt thôn p h ệ c h i lực chấp m ắ t bục c phát. 771 h ư ơ n Luân g 772, lựa hồi c h ọ n A, A. Đây là cái i gì k ế mắt vì cái gì cái n h h ế nào bộc vi phát lực a bị hắn hấp thu. Thương sinh di thương thiên song kiếm sinh linh kiếm áp chế diện linh kiếm cấp đoạn địch n h â n tu vi thật là ông trời tác hợp cho một kiếm chỉ một kiếm mà thôi một cái tu luyện thập đại vô thượng pháp tắc một trong hủy diện pháp tắc người mang chín loại phép tắc nửa bước chúa t ể cư nhiên bị tiêu vũ nhất kiếm giải quyết quá mức kinh khủng à. một màn này không ai từng nghĩ tới khoảng cách gần nhất luân hồi c h i chủ đều không thể cứu viện h ư ớ n g chi người khác giết sát sát bây giờ hủy diện tri chủ nguy hiểm cách mạng luân hồi tri chủ tại không lo được cái gì lập tức thi triển cái thế luân hồi tri lực xông thẳng tiêu vũ ý chí n h ộ tiêu vũ vĩnh viễn đoạn lạc vào luân hồi giải cứu hủy diệt c h i chủ luân hồi ngươi lớn mật sông dài vận mệnh thiên địa gò bó luân hồi c h i chủ một màn n ả y tay tiêu vũ tức giận h é t lớn một tiếng lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong sông dài vận mệnh thi triển đi ra cái gì sông dài vận mệnh vừa hiện luân hồi c h i chủ hoảng hốt không thôi lập tức thi triển luân hồi c h i lực cưỡng ép nhảy ra tiêu vũ sông dài vận mệnh phong tỏa hắn là thành công nhảy ra ngoài nhưng mà hủy diệt tri chủ nhưng là lập tức bị sông dài vận mệnh bao phủ lần này hắn càng chạy không khỏi thương thiên diệt linh kiếm hấp thu, thu vi không ngừng trôi qua tình huống tràn ngập nguy hiểm bất kỳ thủ đoạn nào tại sông dài vận mệnh phía dưới cũng không có ý nghĩa tiêu vũ ngươi dám thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ cũng lớn g i ậ n không thôi ra tay toàn lực nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh lui t h i ệ n ác từ tại vương vật t h ư ơ n g không đạo nhân muốn cứu viện cũng chỉ có trơ mắt hết đến nỗi vẫn không có đi ra làm mưa làm gió đại nhân vật bây giờ cũng không dám b ư ớ c lên lú đầu á ai cũng không nghĩ tới tiêu vũ thế mà ẩn giấu sâu như thế vậy mà luyện chế ra hai thanh kinh khủng như vậy cái thế chi kiếm đừng nói hủy diện tri chủ chính là thiên đạo tri chủ cũng không nhất định ngăn cả được chỉ có chân chính hỗn độn tri bảo có lẽ mới có thể ngăn cả được này s o n g kiếm thật là đáng sợ luân hồi thủy d i ệ t đã bại tính mệnh tại bản thánh tôn một ý niệm luân hồi chi chủ bị bước lui còn không cam tâm muốn ra tay tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng một chiêu ước hẹn các ngươi thất bại ngươi làm như thế nào luân hồi h u y n h không cần c ủ a ta giết thừa cơ hội này lập tức đối với tiêu vũ ra tay sao chém giết hắn dù là tính mệnh không m u ố n ta cũng sẽ cho ngươi tạo cơ hội nhanh chóng ra tay nghe vậy thủy d i ệ t chi chủ lập tức hét lớn không ngừng cái này cái này cái này hắn cái này mới mở miệng luân hồi chi chủ rất là thương cảm luân hồi còn đứng ngay đó làm gì động tiêu h nha. ủ n g ư vũ thật không nghĩ tới hủy diệt tri chủ thật nguyện ý hy sinh chính mình đi thành toàn luân hồi tri chủ mà luân hồi tri chủ trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán rõ ràng cũng là phi thường trọng thị cùng hủy diệt c h i chủ tình hữu nghị mà không nghĩ hắn chết đi ai ai ai luân hồi huynh nha luân hồi huynh ngươi đây là lòng dạ đàn bà nha n g ư ơ i thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ngươi đây là bởi vì ta mà bởi vì nhỏ mất lớn tự tuyệt đường lui nha luân hồi chi chủ hay không ra tay hủy diệt chi chủ rất là đau lòng hủy d i ệ t cần phải nói người ta huynh đệ mặc dù chưa từng kết bái lại sớm đã thân như huynh đệ sáu vì huynh ở nơi này thế gian chỉ có ngươi một cái thân vào há có thể đưa sinh mệnh của ngươi tại không để ý đâu luân hồi chi chủ k h á t tay trả lại quyết tâm lập xuống thánh tôn còn xin thủ hạ lưu tỉnh chỉ cần thánh tôn lưu hủy diện một mạng tại hạ lập tức thúc thủ chịu chói còn xin đáp ứng. Cái xin ứng. đáp gì? luân hồi nguyên ư ơ i n g x người u sao phải khổ vậy chứ lục đạo thánh tôn âm hiểm áp độc người thúc thủ chịu trói bất quá là đổ thêm tử vong thôi người như bó tay người sống không được ta cũng không sống nổi tuyệt đối không thể như thế lập tật trốn thời khắc này hủy diện t h i chủ càng là bi a i không sao đời này cùng hủy diệt h u y n h cùng sinh là may mắn cùng chết cũng không tiếc huống hồ ta tin tưởng lục đạo thánh tôn không phải âm hiểm không tín hạng người sáu thánh tôn ngươi cảm thấy thế nào luân hồi chi chủ mỉm cười tự mình đi vào tiêu vũ sông dài vận mệnh ha ha ha ha hào một cái luân hồi chi chủ bản thánh tôn đều xem nhẹ ngươi năm tất nhiên d ạ n g này cái kêu bản thánh tôn liền thành toàn ngươi tiêu vũ thật không nghĩ tới luân hồi chi chủ sẽ như thế đáp ứng sau đó thân kiếm khẽ nhúc ních chỉ hấp thu hủy diệt c h i chủ trong cơ thể hủy diệt phát tắc đem mặt khác sức mạnh phát tắc đều giữ lại xuống ngu xuẩn ngu xuẩn nha luân hồi n g ư ơ i đúng là ngu xuẩn n g ư ơ i tất nhiên sẽ hối hận năm hỗn độn chúng ta đi thấy vậy thiên đạo c h i chủ giận dữ sinh b u ồ n tại không dám dừng lại lập tức tìm cơ hội đánh lui thiện ác từ tại v ư ơ n g p h ậ n liền bước ra mà đi ha ha ha ha thiên đạo hỗn độn lần tiếp theo liền đến phiên hai người các người đại tôn tử cho ra ra rửa sạch sẽ cổ trở lấy đối với cái này tiêu vũ da không có ngăn cản hơn nữa r a hiệu thiện ác t ử tại vương p h ậ t thương khung đạo nhân không nên kích mặc cho bọn hắn rời đi đợi bọn hắn thoát đi tiêu vũ giã mang theo thiện ác t ử tại vương p h ậ t thương khung đạo nhân lấy mệnh vận trường h ạ vượt qua hư không c h ư ớ c mắt tiêu thất bảy không gian hỗn độn có thiện ác t ử tại vương p h ậ t thương khung đạo nhân áp trận tiêu vũ ra không sợ luân hồi c h i chủ làm cái gì âm mưu tận tình hấp thu hủy diện c h i chủ hủy diện phát t á c khiến cho tiêu vũ trong cơ thể hủy diện phát t á c trở nên cực kỳ kịch liệt cường đại không biết là nên vui hay là nên buồn hủy d i ệ t n g ư ơ i là may mắn nếu không phải luân hồi nguyện ý lấy tính mệnh trao đổi n g ư ơ i chắc chắn phải chết tiêu vũ mỉm cười thật là có chút thưởng thức luân hồi c h i chủ n g ư ơ i muốn đối luân hồi như thế nào hủy d i ệ t c h i chủ tính mệnh là bảo vệ có thể lo lắng luân hồi c h i chủ hạ tràng n g ư ơ i cảm thấy thế nào tiêu vũ nhiều ý tứ n ở nụ cười hỏi ngược lại thánh tôn tính toán bất quá luân hồi phát tắc còn xin thủ hạ lưu tỉnh chỉ rút ra luân hồi luân hồi phát tắc tại hạ nguyện ý lấy quãng đời còn lại vì thánh tôn hiệu trùng cầu thánh tôn đáp ứng sông dài vận mệnh bên trong hủy diệt c h i chủ t u vi bị chế nhưng hành động không ngại lập tức quỳ xuống hủy d i ệ t ngươi ngươi cái này thấy vậy luân hồi c h i chủ rất là cẳng hoài suýt chút nữa nước mắt tuần đ ầ y mặt ai ai ngươi cái này một cái quỳ xuống một bên nguyện ý lấy tính mệnh trao đổi khiến cho bản thánh tôn giống một cái tội ác tài trời tồn tại đồng dạng bản thánh tôn là muốn luân hồi phát tắc nhưng đây chỉ là việc nhỏ mà thôi năm luân hồi thần giới hoàn thiện sắp đến ngươi không cảm thấy thần giới chư thiên vạn giới thiếu khuyết cái gì không tiêu vũ đều bị khiến cho có chút vượt mực Chúng Ai ế các ngươi đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã từng nhà giữa thiên địa có sống liền có chết cho dù là thần cũng khó tránh khỏi ngoài ý muôn sáu mà chết rồi vô sợ ý nghĩa cũng chỉ có thể hồn quy thiên mạ chết để tiêu tan tiêu vũ thở dài một tiếng rất thẳng thắn sảng khoái đề điểm luân hồi ngay vậy luân hồi c h i chủ hủy diệt c h i chủ cuối cùng h i ể u rõ ra luân hồi c h i chủ tu luyện chính là luân hồi đại đạo luân hồi nhưng là minh giới căn bản phân chia tam giới phía sau trong minh giới địa phủ chính là luân hồi c h i chủ thành lập hắn cũng bởi vậy thu được cực cao được thành liền thánh tôn có ý tứ là thần giới cũng cần thiết lập luân hồi sau một lúc lâu luân hồi c h i chủ đột nhiên có chút minh m ạ c h nhưng không có triệt đ ể nghị thông suốt ở vào một cái trạng thái u mê ngây thơ thần giới cao nhất cũng không có thọ nguyên có hạn bây giờ nhìn như hy vọng nhưng không có thọ nguyên tri hạn chế ngàn vạn năm phía sau thần giới sẽ có bao nhiêu nhân khẩu thần giới lại có thể phụng dưỡng bao nhiêu người kín người hết chỗ bất quá là tiểu thai nạn nha lớn hơn nữa d i ệ t thế chi k i ế p nhất định tại trong lúc vô hình v ậ ngưỡng tiêu vũ điểm một chút thần giới không ra đã tâm lo thần giới tương lai thánh tôn lời nói hoàn toàn chính xác đáng giá sầu lo luân hồi huynh thánh tôn chi ngôn chính là người đột phá chủ t ể chi thời cơ người nhất thiết phải thật tốt suy nghĩ một chút sáu đề phòng tại chưa xảy ra mới có thể dẫn đầu tại người bắt lấy thiên địa thần đạo khế ước cơ hủy diện tri chủ đã minh bạch liêu tiêu vũ y tứ vấn đề này bọn hắn những thứ này thượng cổ cự kình vậy mà chưa bao giờ cân nhắc qua mà tiêu vũ sớm đ ã tại cân nhắc khó trách có thể một đường vô địch tấn thăng không tệ không tệ đa tạ thánh tôn đề điểm thuộc hạ nhất định tìm hiểu ra chân chính thần giới luân hồi vì thánh tôn xây dựng thần giới ra một phần lực luân hồi c h i chủ trong lòng đã có chút sáng tỏ thông s u ố t chi ý bị nốt vô số năm tháng bích trướng rốt cuộc tìm được đ ộ t phá khẩu vừa mới nói xong lập tức quỳ lạy hệ nội chín thành luân hồi phát tắc cũng lập tức tháo rời ra tự nguyện hiến tặng cho tiêu vũ trợ tiêu vũ triệt để tu thành thập đại vô thượng phát tắc thần giới luân hồi không thể coi、thường. chỉ bằng hắn luân hồi c h i chủ một người chỉ sợ khó mà thành công nhất định phải tiêu vũ tương trợ mới được mất đi đại bộ phận luân hồi phát tắc đối với luân hồi c h i chủ tới nói hoàn toàn chính xác sẽ tu vi tổn hao nhiều nhưng mà lâu dài xem ra nhất định phá rồi lại lập a di đảo phật chúc mừng luân hồi thí chủ hủy diệt thí chủ cuối cùng đại triệt đại ngộ thật đáng mừng thấy vậy thiện ác không bị giảng buộc vương phật rất là vui mừng hai đại thượng cổ cự kình cứ như vậy bị tiêu vũ q u ấ t phục thật là cái thế thủ đoạn hai người bọn họ quy thuật nhất định vĩnh viễn không phản bội là hai đại cái thế trợ lực chúng ta hổ thẹn thời gian có sư c cấp bách phía tình cũng không cần nói tại chín năm kỳ hạn đến trước đó luân hồi nếu có thể lĩnh hội mới có thể tu thành chính quả đây là thiên địa chí thần chi đạo tiêu vũ giã là tu thành mười loại pháp tắc sau đó mới lĩnh hội thành công cái gọi là thiên địa chí thần chi đạo chính là đến gần vô hạn thần giới chúa tể tồn tại thậm chí nhưng nói là cùng thần giới chúa tể ngồi ngang hàng thiên địa bài vị tương tự với khai thiên tri thần sáng thế tri thần cứu thế tri thần nhưng lại tại thần giới chúa tể hệ thống bên trong có thể chế ước chúa tể quyền lợi nói thẳng ra thiên địa bài vị siêu việt nhất đảng chủ thần lại tại chủ tể chi phía dưới b ả y thời gian từng giây từng phút trôi qua lần này tiêu vũ dung nạp luân hồi p h á p tắc so dung nạp bản nguyên pháp tắc càng khó cần thời gian càng nhiều luân hồi tri chủ hủy diệt tri chủ thiện ác không bị giàn g buộc vương phật thương khung đạo nhân đều ở đây không ngừng tìm hiểu tìm kiếm mình lộ tu thành thuộc về mình chính quả mà trong h ỗ độn trong t i ê n giới đều ở đây kịch liệt biến hóa Cho nên người, đều ở đây ề u ở đ ý theo ngộ của mình, tiến mình, cảm của ngộ là n h sắp vào, sau trở thành thần giới bản nguyên chi ý cảm nhận được hỗn độn biến hóa mà luân hồi chi chủ tựa hồ còn chưa đột phá sau cùng cửa ải nhộn g tiêu vũ đều có trồng gốc tiêu vũ chính mình cũng còn chút, có tắc, có tắc được, được. luân dung nhập thể nội, đặt đến thân thượng thành gian, nên gấp thiếu một thể triệt phát thể đặt thập Thời trở rất ta ta hồi phép Ha ha, ha ha,、ta、hiểu được, ta hiểu mới đại kiểu. đem để là gáp. vô sau đó không lâu làm chín năm kỳ hạt đến tiêu nắng đầu tiên chiếu xạ thần g i ớ i lúc luân hồi c h i chủ thể nội một c â cực huyền ảo sức mạnh đột nhiên bạo phát đi ra Loại lực lượng lệnh lực. luân Trong do mạng chi hồi, hiểu tựa có cuộc của này, vận mình, rốt hồ đã sứ lập tức xông ra hỗn độn xông thẳng thần giới vô biên bên trong lòng đất thần giới vô biên đại địa kỳ thực chính là ba mươi ba trọng tiên dung hợp biến thành trọng trọng tương dung triệt để ngưng kết thành công mà khép lại lúc luân hồi c h i chủ lập tức tiến vào bên trong sau đó hoàn toàn biến mất liền khí tức cũng không có a thánh tôn cái này cái này t h ế vậy hủy diệt c h i chủ kinh hại không thôi lập tức nhìn về phía tiêu vũ không sao thiên địa này ở giữa không có ai so luân hồi c h i chủ rõ ràng hơn phải làm thế nào thiết lập luân hồi vận mệnh thiên địa đại đạo cũng sẽ không bạc đãi có bề tôi có công đợi hắn xuất hiện một khác chính là tu thành chúa tể thiết lập luân hồi thời điểm cuối cùng đội kịp tiêu vũ treo một trái tim cũng triệt để bông xuống vậy bọn ta liên lặng chờ luân hồi huynh chi tin vui chỉ là thanh tôn chúng ta bây giờ phải làm thế nào là hảo mấy năm tu luyện hủy diệt c h i chủ cuối cùng đem bị tiêu vũ tức đ o ạ t hủy diệt pháp tác luyện trở về tại sông dài vận mệnh bên trong cảm lộ rất nhiều bàn về sức chiến đấu luận thủ đoạn lời nói kỳ thực so trước đó còn cường đại hơn nhiều lắm đối với tiêu vũ đã vô cùng tin phục ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong hôn độn sức mạnh đột nhiên đứng lên cho dù là nửa bức chúa tể đều có chút khó có thể chịu đựng tự hồ còn có một cỗ xua đổi chi ý và i luồng trí cao sát phạt chi lực khí tức cũng không ngừng bột phát a di đạo phật thiện hai thiện hai hôn độn xua đổi sinh linh sắp vạn hóa bản nguyên kế tục thần giới mà thành hôn độn trí bảo cũng sắp xuất thế bảy thương sinh gặp nạn khó khăn đã nghịch chuyển một phen cảm ứ n g thiện ác không bị giàn buộc vương phật có chút không đành lòng đại sư không cần như thế thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân đại loạn sau đó mới có thể có đại trị tiêu vũ ngược lại là không có cái kia sao trách trời thương dân đây là chiều hướng phát triển cũng là nhất thiết phải kinh lịch phải tể lễ 773 chương 774, t r n hôn đồn trí bảo bốn canh thánh tôn hôn đồn trí bảo xuất thế nhất định cùng thần giới có liên quan như thế chọn bảo tuyệt đối không thể nhường thiên đạo c h i chủ bọn người sờ đ o ạ n chúng ta lập tức ra tay ngăn cản bọn hắn cướp đoạt trí bảo chấn động càng ngày càng mãnh liệt hôn đồn trí bảo khí tức cường đại cũng không ngừng tiết lộ nhường hủy diệt c h i chủ một trái tim trở nên rất kích động ha ha ha ha cũng không phải thiên địa c h ọ bảo người có n ư c chiếm lấy há lại ai cũng có thể thu lấy tiêu vũ nhắc điểm cũng không gấp áp giống như hoàn toàn không quan tâm t ự như n h ư ậ n g tiện h ác không bị ràng buộc vương p h ậ t thương khung đạo nhân đều có chút gấp g ắ p rồi t h á n h tôn hỗn độn trí bảo há có thể không lấy hủy diện c h i chủ thật sự là có chút không dám g ậ t b ừ a có lẽ tiêu vũ phải không cần nhưng mà bọn hắn cần nha thật nghe ta bây giờ là hay nhất thời khắc không thể bởi vì hỗn độn trí bảo mà phân tâm sáu đi theo bản thánh tôn trở về thần giới cảm nộ g sau cùng cực đạo biến hóa cái này đem tu thành thành chủ làm thịt cơ hội tốt nhất tiêu vũ nhất k h t tay ngăn lại mọi người dục dịch vung tay lên lập tức thi triển sông dài vận mệnh giá lâm thần giới ngay tại tiêu vũ cái này rời t h c h đi hỗn độn thế giới triệt để c u ầ n bạo vô hạn con giúp lại tới sinh ra cực lớn áp bách c h i lực thần giới cũng vì vậy mà sinh ra cực kỳ trí cao sinh cơ sau đó không lâu hai đại thái cổ cự kình hai đại thần bí cự kình cùng với thiên đạo c h i chủ đông hoàng đế quân hỗn độn c h i chủ đều bị triệt để bước ra hỗn độn thế giới mười hai c ỗ trí cao hỗn độn khí hơi thở hóa thành mười hai đạo tia sáng cũng đi theo mà ra x ô n g thẳng trong thần giới hư không mà đi thiên đạo tri chủ chờ bảy đại đỉnh tiêm cự kình lập tức đuổi theo nhưng mà tiêu vũ lại không n ú c n í c h tí nào lặng lặng cảm thụ được thần giới đạn sinh cuối cùng biến hóa t h ế vậy thiện ác không bị giảng buộc vương vật thương khung đ ạ o nhân h ủ y d i ệ t tri chủ cũng chỉ có áp chế trong lòng cái k i a rung động tâm tư mà lĩnh hội biến hóa có thể không ngừng cảm n ộ bên trong chính là thiện ác không bị giảng buộc vương vật đều khó mà chân chính bình tâm tĩnh khí nhưng mà tiêu vũ lại tại cảm n ộ bên trong tự giải trí chậm chạp khó mà đánh vào trong cơ thể luân hồi phát tắc tại thời khắc này cuối cùng thành công N cuối cùng triệt để càng ngộ trong thân thể tăng thêm vô cực phát tắc đã là thân có mười một loại phép tắc tồn tại chỉ kém cuối cùng một loại liền có thể đột phá đạt đến thần kính cựu trọng chúa tể cảnh thời khắc này tiêu vũ cảm giác rất kỳ diệu thật giống như cùng toàn bộ thần giới hư không đại địa dung hợp một cái giống như thần giới đ ả n sinh từng ly từng t í quy tắc thiết lập từng ly từng t í cùng với đại đạo s á t lập trên trời dưới đất vô cùng ảo diệu b i ế n hóa hắn đều có thể thấy rất rõ ràng thần giới rộng lớn càng là siêu việt liêu tiêu vũ tưởng tượng sơn phong dòng sông nhiều như hoành cát vô biên vô hạ hư không trí cao càng là không có giới hạn cho dù là tiêu vũ đều không thể tìm tòi cách cục cùng tiên giới ngược lại là tương tự trong thần giới hơi lớn mà tứ phương hơi lớn hải nhưng mà thần giới đại địa căn bản không phải tiên giới bát hoang có thể so một cái đại châu liền có tiên giới bát hoang rộng lớn mà dạng đại châu khoảng chừng mười vạn cái a theo lý thuyết thần giới chỉ là trung ương thổ địa liền có mười vạn cái tiên giới bao la còn khỏi phải nói mười vạn đại châu ra vô tận sân mạch hiểm áp dương rậm đại dương vô tận n h u tiêu vũ ý chí đều suýt chút nữa buôn hội dần, dần thần giới quy tắc cũng càng phát cường đại càng phát hoàn thiện không đạt thần vương cảnh tu thành thần cách tồn tại vậy mà không cách nào phi hành đành phải cùng người giới người bình thường một dạng đi bộ mà đi chỉ có tu thành thần đế hơn nữa lĩnh nộ không gian pháp tắc tồn tại mới có thể miễn cưỡng xé rách không gian phá không mà đi hơn nữa phá không khoảng cách cũng không phải rất xa mạnh mẽ như vậy quy tắc phía dưới nhường thần cảnh người sức chiến đấu bị áp chế cực kỳ tệ hại bất quá cái này cũng chứng thực là tiêu vũ ngờ tới thần giới cũng cần luân hồi cần một cái vong linh nơi quý tụ ân ân dần, dần cảm nộ bên trong tiêu vũ thần sắc trở nên đặc biệt quái dị thần giới quy tắc bên trong dần dần sinh ra một loại nhân quả đại đạo cấm tự mình s á t lục vô tội giết người thần giới quy tắc liền sẽ b u ô n g xuống một loại vô thượng nghiệp lực không thể hóa giải nghiệp lực đem trở ngại tu vi tấn thăng sinh ra đủ loại kết nạn uống miếng nước đều bị rắt giang loại kia thậm chí khiến cho tàu hỏa nhập ma cùng bạo mà chết thần giới quy tắc xưng là nghiệp lực thần phạt ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau đó không lâu vô tận đại địa vô tận hư không lần nữa bắt đầu chấn động thần giới giới cựu trọng thiên vô tận chi kiếp cũng sinh ra sau cùng biến hóa dần, dần tăng lên thành thần giới môn hộ chúng sinh thần kiếp bây giờ là tiên giới thần kính giả cuối cùng tiến vào thần giới thời cơ bỏ lỡ thời gian này liền cần đi qua thần kiếp tẩy lễ mới có thể tiến nhập thần giới tiêu vũ cảm giác cũng tại trong thần giới nhân đã không cách nào hạ giới còn tốt tiêu vũ rời đi phía trước liền sớm đã c o khá lớn không đến mức nhường tiên giới sinh ra dung chuyển、Sáu、Trong thần giới. Bị thiên trí đột tác, một đạo bảo, vào cao bọn người mơ 12 hôn độn cũng đột nhiên quang minh đại tác, mà sông vào cao hơn hư không, mà dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Bên trong không, hộ, điện, giới chi chủ hư đại ước Bị dưa mơ mà mà dây không ngừng n g ư n g kết chống rông xuất hiện k h í tức cực kỳ cường đại cực kỳ trí cao cực kỳ trí thánh tựa hồ chính là thần giới quyền lợi trung tâm thống trị trung khu mông lung hư không bốn đạo môn hộ trước hết nhất thành hình mà triệt để hiện ra phân biệt gọi là đông thần môn tây thần môn bắc thần môn nam thần môn tiêu vũ cảm giác cái này bốn đạo môn hộ bất luận cái gì một đạo liền có có thể so với đỉnh tiêm tiên tiên trí bảo thần uy s、so、a tiêu vũ luyện chế được cực đạo trí bảo cũng tranh lệch không xa sau chín ngày hư không một tòa vô thượng cung đình cuối cùng ngưng tụ ra nhân hình q u dị khó lượng bốn môn ra xung quanh hư không còn sinh ra ba trăm sáu mươi năm tòa cung điện phân biệt tượng trưng ba trăm sáu mươi năm tôn chu thiên bài vị phạm là đã dung nạp bài vị mặc kệ thân ở phương nào lập tức bị hắn triệu hắn mà không ngừng quý vị từng cái thân ảnh quen thuộc cũng không ngừng xuất hiện ở tiêu vũ trong mắt 200 tôn. chờ u t h i ê ba mươi sáu đại thần thập nhị chủ thần triệt để quý vị phía sau ba trăm sáu mươi năm t ò a chu thiên phụ đệ lập tức bạo phát ra một loại trí cao sức mạnh mà rót vào trung tâm trong cung đình như tiêu vũ sở điệu ba trăm sáu mươi lăm tôn chu thiên bài vị là nghênh đ ó n thần giới xuất thế cuối cùng sức mạnh bài vị bài vị chi thần người đều ở đây một khắc sinh ra một loại cực kỳ đặc biệt biến hóa thần giới rất nhiều quy tắc bắt đầu chế ước bọn hắn mà bọn hắn cũng có thể lợi dụng thần giới rất nhiều quy tắc tới thực hiện thần của bọn họ trách nhiệm giữ gìn thần giới yên ổn cùng hòa bình ầm ầm ầm ầm ầm ước chừng sau chín mươi chín ngày thư không tỏa kia vô thượng cung đình cuối cùng triệt để ngưng kết thành công mà t ỏ sáng vạn trợ thần quang chỗ cao nhất hiện ra vài cái chữ to trí thánh vĩnh hằng thần cung vô cùng mênh mông mười hai kiện hỗn độn Cũng m ộ t tiếng ă m vang phân l y đứng ở vô t h ư ợ n cung đình phía trên, dần dần g phía h i ệ n ra c h â n c h í n hình n h thể. h ư n g mà, c ẩ n thận khẽ đến, n c ũ g chỉ có đ á bảy trăm n g tia sáng. Còn có 3 đám tia sáng, vậy mà không cánh mà mà cánh b a y 774 c h ư ơ n g 775, đều có cơ duyên mười hai hỗn độn trí bảo tại kiến lập thần giới chủ tệ chi mà chí thánh vinh h à n g thần cung phía sau vậy mà chỉ có chín kiện hỗn độn trí bảo cái này n h ợ n g tiêu v ũ đều cảm thấy có chút khó tin biến mất tam đại hỗn độn trí bảo hẳn là mới là trọng yếu nhất hủy dị nhất cho tới nay cái này mười hai hỗn độn trí bảo cũng là một đoàn l n chứa vô thượng thần lực tia sáng biến mất là cái gì tiêu vũ ra không biết không thể nào suy tính càng không từ tìm kiếm bất quá ít nhất còn có chín đại hỗn độn trí bảo đi nhìn xem hư không cái này chín đại hỗn độn trí bảo dần dần hiện ra nó hình thể chân thực người ở chỗ này đều trở nên rất kích động chân chính n g ắ c đấu muốn bắt đầu đặc biệt là thiên đạo c h i chủ bọn người sớm đã nhẫn mại không được chỉ có tiêu vũ hoàn toàn không quan tâm chỉ là l ặ n g lặng nhìn cảm thụ được ẩm ẩm sau đó không lâu kiện thứ nhất trí bảo hóa hình thành công hai đạo quang mang phóng lên trời một vệ kim quan vạn trượng b ộ c phát ra vô tận nóng bức chi lực một đạo nhưng là hiện ra bạch quang còn bạo phát ra một loại âm nhu hàn ý hình thể cũng là một chiếc gương tựa hồ vẫn là một tâm dương thần giới n h ậ t n g u y ệ t ánh sáng mặt trời thần k í n h n g u y ệ t quang thần k í n h tiêu vũ nhất nhìn lập tức gọi ra tên của bọn nó thần giới xuất thế chư thiên tinh thần quý vị n h ậ t n g u y ệ t lần lượt mà ra cũng là chuyện đương nhiên hỗn độn trí bảo biến thành nhật n g u y ệ t thần kính l i ề n kế tục đạo âm dương mà ra đời ai có thể nắm giữ l i ề n có thể trở thành thiên đ i ệ bài vị một trong gia nguyện thần thiên đ i ệ bài vị tại chủ thần phía trên chủ tể chi phía dưới cũng là có tư cách nhất tu thành chúa tể tranh đoạt thần giới chúa n ắ tại tăng thêm nhật nguyện thần kính vừa vạn trí kiện chín đại h ô n độn trí bảo kế tục thần giới mà sinh ra cũng là thiên địa bại vị tượng trưng bất quá lại cần người có được chiếm lấy thiên đạo c h i chủ hỗn độn tri chủ bằng người đều âm thầm cảm thấy cái này chín đại h ô n độn trí bảo cũng không có tốt như vậy thu lấy hỗn độn trí bảo uy lực đủ để có thể so với chúa tể nửa bước chúa tể cũng còn không phải chúa tể đúng sau một lúc lâu thiên đạo c h i chủ không cam tâm lập tức xuất thủ trước thu lấy thiên đạo thần ấn nhưng mà bất luận thiên đạo c h i chủ như thế nào thi triển đều không thể thu lấy thiên đạo thần ấn ngược lại bị thần ấn nhẹ nhàng k h ẽ động trực tiếp chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau đây chính là quy tắc đây chính là chúa tể sức mạnh ha ha ha ha đại tô n tử ngươi không cần hưởng phí sức lực năm ngươi sớm đã đã mất đi đạo bản tâm tâm của ngươi không phải là đạo mà là ma thiên đạo thần ấn sao lại vì ngươi sử dụng thấy vậy tiêu vũ lập tức phá lên cười đây chính là hắn không nóng nảy mượn ý thiên địa bảo trọng tự có cơ duyên cho dù là tiêu vũ lấy thực lực hôm nay cảm nộ cũng không cách nào c ấ p đoạn đánh giám tiêu vũ tiểu nhi bản tọa hôm nay liền trước hết là giết ngươi thần giới ra chúng thần quý vị tiêu vũ còn cuồng vọng như thế thiên đạo c h i chủ tại cũng không nhịn được không được thân ảnh khai động lấy trưởng vì đao cái thế thiên đạo thần lực lập tức hướng về hành kích mà đến ha ha chỉ bằng ngươi tiêu vũ bây giờ đã người mang người một loại phát tắc há sẽ sợ thiên đạo tri chủ lập tức theo lúc vung lên liền đem thiên đạo tri chủ sức mạnh ngăn cản bất quá tiêu vũ nhưng cũng âm thầm trấn kinh hôm nay đạo c h i chủ sức mạnh vậy mà không chút nào dưới mình chỉ sợ cũng đã tu thành mười một loại p h á p tắc các h chủ t ể c h i cảnh chỉ có cuối cùng nhất tuyến một phen giao thủ hai người là ai cũng không làm gì được hay v â n g ầm ầm liền lúc này tiêu vũ cùng trời đạo c h i chủ tình hình chiến đấu chính diện liệt một khắc một cỗ trí cao luân hồi c h i lực đột nhiên giá lâm mà đến luân hồi c h i lực đến một cái hư ảnh cũng lập tức hiện ra hắn không là người khác mà là tiến nhập thần giới đại địa gắn đạt tới lĩnh hội thần giới luân hồi tri đạo luân hồi tri chủ bản tọa luân hồi lấy thân hóa luân hồi luân hồi lập t bản tọa là vì kiểu hữu minh thần luân hồi tri chủ hư ảnh liên tục hạ động âm thanh ngôn xuất phát ủy quy tắc ngưng tụ đại đạo thừa nhận thần giới kiểu hữu thần địa phía dưới luân hồi tri n chủ i trong tay dưới chân một tòa bài vị kiểu hữu minh thần dần dần hương kết hãn hữu ảnh Dần dần c dần dần uy thế, thế này nhượng tiêu thực n vũ đều hâm mộ cực kỳ nhượng thiên đạo c h i chủ hỗn độn tri chủ càng là vô cùng e rè phải biết cựu u minh thần luân hồi tri chủ bây giờ thế nhưng là tiêu vũ nhân a di đạo phật lão nạp chúc mừng minh thần cuối cùng tu thành chính quả bởi vì cái gọi là Ta luân hồi địa n tri chủ đạo nhường thiện ác từ tại vương phật cũng coi là được đột nhiên thét dài một tiếng phát hạ hoành viễn vì k i u hữu thần địa trường thiện ác công đ ứ ớ c nhận phổ độ thiên thần một kiện khắc hôn đồn trí bảo ẩn chứa tam sinh lực tam sinh thạch cũng lập tức bay đến thiện ác từ tại vương phật trong tay tiêu vũ thiên đạo tri chủ mọi người lập tức cảm thấy kiểu hữu thần địa sinh ra một loại hoàn thiện cảm giác luân hồi tri chủ thiện ác từ tại vương phật lựa chọn nhường chân chính luân hồi có thể chu toàn hoàn thiện thiên địa đại đạo quà tặng cũng lập tức nhường thiện ác từ tại vương phật cũng tấn thăng đến chủ tể c h i cảnh lần này tiêu vũ dưới trướng liền có hai đại chúa tể cái này khiến thiên đạo c h i chủ đông hoàng đế quân đám người sắc mặt vô cùng khó xử trong lúc nhất thời không dám vọng động luân hồi thiện ác gặp qua thánh tôn khấu tạ thánh tôn t r i ệ hạn tương trợ c h i ân nhưng mà kiểu ưu thần địa luân hồi vừa lập cần chúa tể sắc phong bài vị bổ tu hệ thống chợ vận chuyển thiên cơ mới có thể độ chúng sinh chi kiếp khó khăn chúng ta nay liền trở về c ử u ưu thân địa hoàn thiện luân hồi chờ đợi chúa tể p h á p t r i song song tấn thăng hai đại chúa tể nhìn nhau lập tức hướng về tiêu vũ không người hữu lễ hảo đi thôi tiêu vũ cũng không để ý nhàn nhạt, nhạt khoắt tay chặt lại là đà tạ thanh tôn hai đại chúa tể lập tức quay người mà đi không ở n g ấ p nghe bất luận cái gì bảo vật ha ha ha ha. tiêu vũ nha tiêu vũ đây chính là ngươi đạo người bồi dưỡng người hôm nay tu thành chúa tể lại vứt bỏ ngươi đi trong lòng là gì tư vị nha thấy vậy thiên đạo tri chủ hỗn độn tri chủ lập tức cười tò không chỉ tâm tình đơn giản hào đến bạo chưa từng như này thoải mái qua tiêu vũ không có kiểu ưu minh thần phổ độ thiên thần tương trợ ai còn sẽ quan tâm hắn 775 chương 776, chương chỉ có tu tâm ha ha, ha ha. tu tâm đối với thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ chế dây ớ c tiêu vũ đột nhiên cũng lớn cười không chỉ họ tiêu ngươi cười cái gì ngươi cái này gọi là vui quá hóa buồn tuyệt đối không nên khóc nhà thiên đạo c h i chủ rất là tò mò cười lạnh liên tục chất vấn ngu xuẩn ngu xuẩn nghĩ không ra đạo môn tổ sư g a thật không ngờ ngu xuẩn liên điểm ấy đều không thể nhìn đấu xem ra ngươi chú định không cách nào thu được thiên đạo thần ấ ớ n ưu ái chú định bại vong tiêu vũ lắc đầu liên tục rất là bi a i mặt ngoài luân hồi c h i chủ t h i ệ n ác không bị giàn g buộc vương phật đích thật là vứt bỏ liễu tiêu vũ mà quy phụ chúa tể có thể chúa tể là ai bây giờ ai cũng không biết ai cũng không có n ắ m chắc nói mình có thể ngồi trên chủ tể c h i vị tiêu vũ ngu xuẩn là ngươi hôm nay luân hồi t h i ệ n ác không cùng ngươi trở mặt sáu nhưng mà bọn hắn sau này nhất định cùng ngươi trở mặt tranh đoạt chủ tể tri vị ngươi liền đợi đến bị người mình bồi dưỡng điên cuồng đối phó a thiên đạo tri chủ tuyệt đối không tin Luân hồi, thiên đạo tri nhìn nhìn chủ lạnh dên một tiếng cũng không ở nói nhảm ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm thiên đạo thần ấn đồng thời phòng bị người khác đánh thiên đạo thần ấn chủ ý những thứ khác đỉnh tiêm cự kình trong lúc nhất thời cũng không có động tĩnh đều lẳng lặng, lặng c ả n mộ suy nghĩ lấy thân hóa liên nhật chiếu giọi vào giới t h nhưng giới n ậ t nguyệt, âm d ơ vô cực, trường nhật nguyệt biến hóa, ắ mà rửa hắn đối n h là với ra. ư đông hoàng đế quân cái này đối thủ cũ nhưng là cực kỳ kiến kỵ một mực thời khắc phòng bị ẩm đế ẩm rất nhanh đông hoàng đế quân liền thành công một tòa thái dương thần cung lập tức ở hư không ngưng tụ ra áp đảo ba trăm sáu mươi lăm chùa thiên bại vị phía trên nhưng mà hắn lại không có đụng cùng ánh sáng mặt trời thần kính là một đôi nguyện quang thần kính ánh mắt đảo qua lập tức rơi xuống tiêu vũ lục đạo thần tông trong trận danh đã trở thành lục đạo thần tông phó tông chủ thiên n g u y ệ t đại tế ti trên thân từ tiêu vũ tiến nhập bị n g ạ thiên n g u y ệ t đại tế ti cùng t u y ế t c ơ liền vào lục đạo thần tông mấy trăm năm nay cũng toàn bằng nàng hai người cùng tiêu đoá nhi hợp lực mới chặt lại một ư ơ i hai trí cao cựu kình tiến công bảo vệ lục đạo thần tông chư thiên đệ nhất địa vị các nàng hai người đã rất được lục đạo thần tông đệ t ử ủng hộ càng được đến tiêu vũ nữ nhân bằng hữu kính trọng đông hoàng ngươi như vậy nhìn xem bản tọa nữ nhân có phải hay không quá thất lễ tiêu vũ thân h n h k h á động lập tức rơi xuống lục đạo thần tông trụ sở trực tiếp ôm thiên nguyệt đại tế ti bờ để cho nàng gương mặt xinh đẹp lập tức hồng đồng đồng chỉ là không biết nàng đây là thẻ thủng vẫn là không cách nào đối mặt đông hoàng đế quân tinh n g u y ệ t tới n g u y ệ t quang thần kính nàng chính là ngươi năm đây là ta đối với ngươi hứa hẹn cũng là giữa chúng ta bắt đầu đông hoàng đế quân cũng không để ý tới tiêu vũ hành vi vẫn như cũ sâu đậm nhìn xem thiên n g u y ệ t đại tế thi thấy vậy không ít người đều âm thầm lắc đầu biết thiên n g u y ệ t đại tế thi cùng đông hoàng đế quân chuyện xương ư ờ i đều cảm thấy thật đáng buồn tương ái tương sắt một thời đại thật vất vả muốn đi đến cùng nhau thế mà bị tiêu vũ nửa đường cất mất còn có chút nực cười tiêu vũ ra không nói lời nào Hắn đông ã sớm biết Tinh、Nguyệt、Đại Ti, Tế Nguyệt cùng đ hoàng đế quân sự ta n n h c ũ không tại là thiên đình đại tế ti ta gọi nguyễn tinh nguyện xin cứ gọi ta tên đầy đủ hoặc bảo ta tiêu phu nhân sáu ta bây giờ là có chồng người trợ phu ta sẽ cho ta muốn hết thảy tinh nguyện đại tế ti mỉm cười đột nhiên kéo lại liêu tiêu vũ cánh tay rất là hạnh phúc giúp vào tiêu vũ bên hông trả lời tựa hồ không có chút nào trần t h ờ cảm giác nhộn tiêu vũ trong lòng lập tức c ấm áp thật không nghĩ tới tinh n g u y ệ t đại tế ti thật sự tuân thủ lời hứa thực tình chân ý đối đại tiêu vũ tương tiêu vũ xem như nàng nam nhân duy nhất tinh n g u y ệ t ta biết ngươi là không tình nguyện đây hết thảy đều là của ta sai là ta hại ngươi chỉ cần ngươi không ngại chỉ cần ngươi không ở hồ ta sẽ không để ý chúng ta có thể làm lại lần nữa được không đông hoàng đế quân nghe thế dạng trả lời một trái tim suýt chút n ữ a nát đương nhiên là hắn thủ ý tinh nguyện đại tế ti đến gần tiêu vũ n h ộ tiêu vũ tiến vào vô tận lửa đáy vực thu lấy cực đạo ô huế thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ lại là hôm nay kết cục Ai a i đông hoàng đừng được đà lần tới bản thánh tôn cho ngươi cơ hội để cho ngươi nói chuyện nhưng ngươi cũng muốn tự trọng mới được sáu tinh nguyệt đã là bản tọa phu nhân nói chuyện chú ý phân tức tiêu vũ phía trước không so đo nhưng hắn còn phải tiếp tục dây dưa tiêu vũ liền không thể không nói đối với ta bây giờ gọi tiêu phu nhân tinh nguyệt đại tế ti hạnh phúc nở nụ cười lập lại lần nữa thân phận của nàng bây giờ ha ha hảo lá bà tới cho vi phu hôn một cái tiêu vũ cảm giác được tinh nguyện đại tế ti là nghiêm túc lập tức bắt đầu diễn â n ái có lẽ trong nội tâm nàng vẫn như c ũ còn có đông hoàng đế quân nhưng nàng cũng đã ở nơi này mấy trăm năm thời gian bên trong sớm đã quên đi đủ đủ thấy vậy không hề bận tâm trời sập cũng không sợ hãi đông hoàng đế quân cuối cùng không thể chịu được được mà cảm xúc đại bạo phát đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm chờ đợi cứ như vậy kết thúc hắn khó có thể chịu đ ư ợ c ngay từ đầu hắn là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cùng tinh nguyện đại tế ti cùng một chỗ sau đó tiến nhập bị n g ạ lại bị nhốt bị n g ạ càng không pháp cùng một chỗ bây giờ cuối cùng khôi phục thân tự do cũng đã cảnh còn người mất đông hoàng ngươi cũng là một đời đại đế đã ngươi vì trí tôn chi vị mà vứt bỏ thất tình lục d ụ n g vậy ngươi liền đi làm ngươi trí tôn sáu ta tiêu vũ chính là một cái bình thường người một cái không cách nào vứt bỏ thất tình lục d ụ n g người chỉ có ta mới có thể để cho yêu sâu đậm nữ nhân hạnh phúc mà ngươi không có tư cách tiêu vũ nhàn nhạt khoát tay chặt lại cũng rất là trịnh trọng mở miệng tại chỗ cái gọi là đại năng cự kình đỉnh tiêm cự kình không người nào là tu l u y ệ n tới từ bỏ thất tình lục d ụ n g người mà tiêu vũ cũng không phải tu đạo cực điểm chỉ có tu tâm cảm tình trong lòng cũng không có nói gì đạo nói gì thành cự luân hồi chi chủ t h đã như vậy vậy liền để bổn quân mở mang kiến thức một chút ngươi hữu tình đạo có bao nhiêu lợi hại uy lực có thể ngăn cản hay không bổn quân vô tình nói đông hoàng đế quân triệt để nổi giận hét lớn thanh âm đột nhiên manh liệt hút một cái lập tức đem nguyện quang thần kính cũng thu vào thể nội thân co âm dương tri thần lực 776 chương 777, quyết chiến đứng lên ngày n g u y ệ t thần kính vốn là một thể đông hoàng đế quân tựa hồ không có tu luyện âm dương phát tắc nhưng hắn vẫn có thể thu được ánh sáng mặt trời thần kính thừa nhận thân có âm dương hai đại thiên địa bài vị quả nhiên bất phẳng ánh sáng mặt trời thần kính n g u y ệ t quang thần kính dung hợp là âm dương hai mặt ngày n g u y ệ t thần kính càng là lập tức uy lực tăng gấp b ộ i uy lực mạnh nhường thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ b ọ n người cũng lớn mất hết tính toán hơn nữa ngày nguyễn thần kính uy lực không chỉ có cường đại còn đặc biệt tia sáng chiếu x ạ phía dưới vạn vật khô héo tiêu vũ đến đây đi rất nhanh đông hoàng đế quân cũng như luân hồi c h i chủ t h i ệ n ác không bị giảng buộc vương phật đồng dạng mượn nhờ trí bảo bài vị mà tấn thăng đến chủ t ể c h i cảnh hảo thân uy là thành liền muốn kêu chiến tiêu vũ tiêu vũ tự nhiên là phải tiếp nhận hơn nữa còn là bởi vì nữ nhân c h i chiến việc quan hệ mặt mũi không không muốn t h ế vậy tinh n g u y ệ t đại tế ti lập tức ấp liền vội vàng kéo tiêu vũ đừng nói những người khác chính là tinh n g u y ệ t đại tế ti chính mình cũng không hiểu rõ đông hoàng đế quân át chủ bài hắn có thể nói là chư thiên vạn giới từ trước tới nay đệ nhất thâm trưởng ư ờ i thiên đạo tri chủ mặc dù danh xưng đệ nhất nhân thế nhưng là tại tinh nguyện đại tế ti xem ra hắn cùng với đông hoàng đế quân so sánh k é m qua xa không sao chúa tể mà thôi cũng không phải thật liền vô địch tiêu vũ cười nhạt một tiếng rất là mình gỡ ra tinh nguyện đại tế ti tay đông hoàng đế quân tại thời khắc này cuối cùng lộ ra nhọn r ă n g nanh đây là tiêu vũ theo dự liệu sự t ì n h tiêu vũ cũng vô cùng có hứng thú đánh với hắn một trận hảo hảo tính h n g ư ơ i tiêu vũ là tên hán tử không trốn ở nữ nhân sau lưng đông hoàng đế quân cười lạnh ngày nguyện thần kính k h á động trí âm một mặt lập tức hướng về tiêu vũ chiếu xả mà đi ngày nguyện thần kính đại biểu thần giới nhận nguyện cũng đại biểu sinh cùng tử dương diện chủ sinh âm diện chủ chết ha ha ha ha nhưng mà tiêu vũ cũng không để ý chắp tay sau lưng phóng lên trời mặc cho ngày n g u y ệ t thần kính âm diện chiếu sạc phải biết tiêu vũ vừa vạn phụ thập đại vô thượng phép tắc tồn tại mà âm dương phát tắc xếp hạng đệ thất tiêu vũ không vào bị n g ạ cũng đã linh mộ có thể nói hôm nay xuất hiện hỗn độn trí bảo bất luận một cái nào đều không thể đối với tiêu vũ tạo thành tổn thương gì trong chư thiên một cái duy nhất thân có thập đại vô thượng phép tắc người cũng không phải đ ù dỡn loại này thành cựu cũng không phải ai nói c h i được liền có thể có được Tuy n một chiêu n này giao thủ lập tức hiện ra liễu tiêu vũ đặc biệt cùng cường đại đủ thấy đối với âm dương phép tắc lĩnh ngộ sâu nhưng đông hoàng đế quân cũng không có chút nào thèm quan tâm hắn giờ phút này đã không phải là nửa bước chúa tể mà là chúa tể chân chính vô thượng cự kình tồn tại chủ tể chi lực trước mắt bộc phát sông thẳng tiêu vũ lồng ngực thương thiên song kiếm trực tiếp ra tay đồ gác có thể thấy thực chất có bao nhiêu căm hận tiêu vũ nhà tiêu vũ tự nhiên cũng không dám k i n h thường lớn nhất át chủ bài thương tiên song kiếm lập tức thi triển đi ra thương tiên song kiếm luận uy lực mà nói đã có hỗn độn trí bảo chi uy lực chỉ là trên bản chất còn xa xa không đạt được mà nói phanh phanh nhất kích đ ố i bính tiêu vũ mặc dù là chặn lại nhưng lại bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau tiêu vũ cho tới bây giờ cũng là vô địch tại hỗn độn thế giới giết đến đỉnh tiêm cự tình đều lui tránh không thôi bây giờ cuối cùng nhìn thấy tiêu vũ bị áp chế thiên đạo chi chủ đám người một trái tim rất là phân chấn trung uy là chút c ấ n dần dần bất quá tiêu vũ cùng đông hoàng đế quân hiện ra thần uy nhưng là nhường thiên đạo c h i chủ bọn người một trái tim rất là trầm trọng hai người tu vi đều mạnh đại vô song nếu là không đột phá chủ t ể c h i cảnh một t r ọ n một ai cũng không phải là đối thủ nha chẳng thiên bản kiếm thuật chúa tể quả nhiên cường đại vô song tiêu vũ trong lòng cũng là âm thầm chân kinh lập tức hét lớn một tiếng thi triển mình đón sát thủ ngày nguyện thần kính nhưng mà tiêu vũ thương thiên song kiếm đã am toán qua hủy diệt tri chủ đông hoàng đế quân bọn người sớm đã có đề phòng lập tức thi triển ngày nguyện thần kính ngăn cản hơn nữa không cho tiêu vũ cơ hội gần người một tiếng ẩm vang đổi bính b ạ o phát ra chân chính thần uy cái thế tiêu vũ lấy trạm thiên bản kiếm thuật vậy mà hoàn toàn chặn lại ngày n g u y ệ t t h ầ n kính có thể thấy được tiêu vũ pháp bảo mạnh kiếm thuật cao phanh phanh phanh p h ẫ n h n hận bên trong đông hoàng đế quân liên tiếp không ngừng công kích không cho tiêu vũ bất cứ cơ hội nào thi triển thương thiên song kiếm lực lượng q u ỷ dị rất nhanh chính là hơn m ộ ư ơ i chiêu giao thủ tiêu vũ mặc dù bị áp chế nhưng đông hoàng đế quân cũng khó có thể đối phó được l i u tiêu vũ hai người bày ra chiến pháp chiêu thức đều làm tại chỗ cự kình nhóm hai mắt tỏa sáng hai người bọn họ chiến đấu chi pháp đều đơn giản cũng là lấy đơn giản là lấy tình r ra i ề u thức t a ư n g mà, uy lực lại hình thường. chiến n đấu từ đầu đến cuối khó phân người mang thiên đạo tri chủ có chút không chờ được lập tức mở miệng kích tướng thiên đạo lão nhi ngươi ít dùng phép kích tướng ngươi cho rằng bổn quân không biết ngươi là muốn muốn bổn quân cùng tiêu vũ triệt để từ đấu mà các ngươi khỏe cưỡng ép khuất phục hỗn độn trí bảo đông hoàng đế quân lập tức giận dữ trả lời ha ha phải thì như thế nào nếu như là bản tọa n ữ nhân bị người khác c ư ỡ n g chiếm cuối cùng còn phản bội chính mình đi theo nam nhân khác vậy bản tọa sẽ xấu hổ tự sát mà chết có cái gì mặt mũi xương đại đế tranh đoạt thần giới chủ tệ chi vị như thế nông cạn phép khách tướng tự nhiên sẽ bị nhìn xuyên nhưng thiên đạo tri chủ cũng không để ý lập tức chuyện xưa nhắc lại triệt để tiết lộ đông hoàng đế quân tấm màn tre a a a ngâm miệng ngâm miệng ngươi c ầ m miệng cho lão tử lời này vừa nói ra đông hoàng đế quân triệt để cùng bạo cả người hai mắt trở nên đỏ như máu thể nội quái dị sức mạnh cũng cùng bạo mà đến tựa hồ là ở thôn vệ ngày nguyệt thần kính cái kêu máu đỏ hai mắt vậy mà dần dần biến thành mặt trời mặt trăng nhật nguyệt hình thái cái gì thấy vậy tại châu âu cự kình đại thần chủ thần đều kinh hại không thôi cái này đông hoàng đế quân là mượn nhờ ngày nguyệt thần kính mà đột phá chúa tệ vì cái gì có thể có trùng tại thôn vệ ngày nguyệt thần kính ý vị phải biết ngày nguyệt thần kính chính là hỗn độn trí bảo biến thành nga khi tất cả người cũng biến thành cực kỳ c u ầ n bạo quái gì? đặc biệt đến không một người có thể nhìn trộm tiêu vũ tiểu nhi đoạt ta tình cảm chân thành đi chết đi thiên địa thương khung trí thanh thống ngự âm dương làm gốc vạn giới r a sước cựu thanh thần q u o n thuật chiếu sáng ngàn vạn h ủ y thiên diệt địa bị người bóc vết sẹo giận d ữ đông hoàng đế quân cuối cùng thi triển đ ó n sát thủ thế mà lấy ngày nguyện thần kính làm cơ sở thi triển ra một loại dung hợp chín loại phép tắc thần thuật chín tỉnh thần con thuật nay thần thuật vừa ra chư thiên thần giới trong nháy mắt liền chỉ có ánh sáng vô tận uy lực của nó đủ để tịnh hóa thế gian hết thảy tuyệt t ì n h đạo cái gọi là thần thuật chính là pháp tắc tổ hợp chi thuật không chỉ có đông hoàng đế quân hội thần thuật chính là đạt đến nửa bước chúa tể những người còn lại đều có mình độc môn thần thuật thần thuật mới là thủ đoạn mạnh nhất ba ngàn đại đạo liền có ba ngàn pháp tắc nửa bước chúa tể đối với phép tắc tu luyện cũng không phải tu luyện bậy bạn mỗi một môn đều là đối với tự có đặc biệt thần hiệu có thể hợp lại phát huy ra siêu cường lực lượng tồn tại đây mới là chân chính thần thuật chỉ là đông hoàng lấy nhật nguyện thần trong kính em dương đạo vì che giấu ai cũng không biết hắn chủ tu là pháp tắc là cái gì như thế che giấu tất có bí mật ha ha, ha, ha. ngay tại lúc này còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào đâu đông hoàng đế quân cuối cùng bị chọc giận mà thi triển đòn sát thủ thiên đạo chi chủ h é t lớn một tiếng lập tức phóng tới thiên đạo thần lớn ha ha ha ha hôn đồn chi chủ cũng thét dài một tiếng lập tức phóng tới hôn đồn thần châu hai đại thái cổ cự kình ma la đạo nhân uy nguyên đạo nhân thì phóng tới thần phạt chi đ à o đả thần tiên chín đại hôn đồn chi bảo liền chỉ có ngũ hành o kỳ thẩm phán chi nhận ma đỉnh tiêm cự kình thì còn có hủy diện chi chủ thương khung đạo nhân cùng với hai đại không biết thân phận một mực cất dấu hai đại thần bí cự kình như thế giới hủy diệt c h i chủ thương khung đạo nhân tự nhiên là muốn chiếm đoạt tiền cơ nhưng mà tiêu vũ lại đột nhiên trong chiến đấu để bọn hắn dừng tay không cho phép ra tay c ư ớ p đoạt mặc dù hủy diệt c h i chủ thương khung đạo nhân đều rất kỳ quái càng không cam lòng tâm nhưng vẫn là nghe theo hai đại thần bí cự kình cũng không có ra tay chỉ là l ặ n g lặng chờ lấy cũng không biết đang chờ cái gì phanh phanh phanh cũng chính là giờ khắc này tiêu vũ hoàn toàn bị đông hoàng đế q u â n á p chế thể nội đủ loại pháp tắc liên tục thi triển dựa vào thương thiên song kiếm tri đặc biệt mới miễn cưỡng ngăn cản cựu thanh thần q u a n thuật quả nhiên danh bất hư truyền bá đạo vô song không ngừng tiêu hao tiêu vũ thần lực như thế tình hình chiến đấu thấy một ư ơ i hai trí cao cự kình tam thiên tôn n ạ o thiên đại đế ngự thiên đại đế bàn long đại đế minh cổ đại đế b ọ n người đó là cực kỳ cực nóng mấy trăm năm nay ở giữa bọn hắn mặc dù không có làm gì được liêu tiêu vũ lục đạo thần tông nhưng từng cái một tu vi cũng tăng trưởng rất nhanh rất mãnh liệt thể nội khí huyết đặc biệt kéo dài tình hình chiến đấu tiếp tục kéo dài thiên đạo tri chủ đám người thu lấy cũng không có dễ dàng như vậy nhiều tình huống trở nên càng phát quỷ dị hôn đồn trí bảo kế tục thần giới đại đạo pháp tắc mà sống n h ư không lĩnh ngộ lời nói hoàn toàn chính xác khó mà thành công đông hoàng cựu thanh thần quang thuật mặc dù huyền diệu vô song nhưng là không làm gì được bản thánh tôn hôm nay ngươi nếu không thi triển ngươi chân chính p h á t tắc không thi triển ngươi chân chính thần thuật chỉ sợ là báo thủ vô vọng sáu không muốn ẩn giấu đi đem át chủ bài thi triển đi ra a tình hình chiến đấu kéo dài tiêu vũ đột nhiên tại cựu thanh thần quang thuật bên trong chậm rãi mở miệng ha ha ha ha ha à o một cái lục đạo thanh tôn nhìn ngươi đối với ngươi một quân là một tại phòng bị nhà bất quá ngươi bây giờ còn chưa có tư cách ngừng bùn quân thi triển chân chính át chủ bài sáu câu trần l thượng cổ đại c thủ, đến nào. địa ô hưng thú kế tục tiên giới đại địa mà sinh ra có thể ở tiên giới đại địa bất kỳ địa phương nào xuất nhập đã từng không biết giết chết cường đại cỡ nào tồn tại thiên đình đều suýt chút nữa bị hắn phá vỡ lúc quang c h i chủ thời không ác linh một cái nắm giữ thời gian chi lực kinh khủng tồn tại còn đem không gian lực lượng tu luyện đến cực hạn tồn tại tới vô ảnh đi vô tung đã từng nghịch chuyển tiên giới thời gian tạo thành vô số tiên nhân tử vong ngồi xuống thành trì một cái đại châu sinh linh bị hắn sau khi t h ô n p h ệ thật giống như ăn một chút điểm tâm t ự i như bọn hắn là so tứ đại hung thú càng kinh khủng càng hung ác phải tồn tại một cái chủ đại địa một cái chủ thời không hai tướng phối hợp quay đến thượng cổ tiên giới long trời lở đất cuối cùng chọc dận toàn bộ thời đại thượng cổ đại nhân vật mà liên thủ đem hắn g ả o sát không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không có chết một mực tiềm vẩn bị ngạn ha ha ha ha ngũ hành kỳ thẩm phán chi nhận câu trần lúc quang c h i chủ một hồi cười to lập tức xông ra ngũ hành kỳ thẩm phán chi nhận bên trong cái này hai đại hỗn độn trí bảo phân biệt tẩn chứa ngũ hành phát tắc thời gian phát tắc hoàn toàn chính xác thích hợp bọn hắn nhất đạo huyền cao thương cung trí thánh c ả n k h ô n chư thiên thần đạo cực hạn thay đổi l i ê n lúc này đông hoàng đế quân đội nhiên hét lớn một tiếng một chỉ điểm ra sức mạnh chớp mắt tiến vào ngũ hành kỳ thẩm phán chi nhận n h ư ờ câu trần lúc quang tri chủ lập tức cùng hai đại trí bảo bắt đầu tư dung tất nhiên dạng này bổn quân bây giờ liền để ngươi biết cái gì gọi là kinh thế thủ đoạn ngươi cái gọi là thường thiên song kiếm một chính một tạ bất quá là điều trùng tiểu ký thôi nhìn xem câu trần lúc quang tri chủ không ngừng hàng phục hai đại hỗn độn trí bảo thực lực đi theo không ngừng nhắc đến cao đông hoàng đế quân cuối cùng cười thỉnh tiêu vũ cười nhạt một tiếng có chút không thể chờ đợi hắn không ra chiêu tiêu vũ mới là thật không biết như thế nào tiết chiêu tiêu vũ bất sợ hắn ra chiêu liền sợ hắn một mực g i ấ u rốt không ra chiêu cứ như vậy áp chế tiêu vũ mới khó có thể ứng phó cực đạo đạo chi cực h ạ thế giới phân thiên địa thiên địa phân âm dương đạo phân chính t à nhân tâm cũng lại chính t à thiện ác sáu thiện ác đồng thể chính t à một thể chém tới thiện nhiệm sáu tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt đạo lục tuyệt thần đạo lục tuyệt đại pháp đối mặt tiêu vũ chờ mong đông hoàng đế quân tà mị nợ nụ cười thể nội trọng yếu nhất phát tắc cuối cùng hiện ra cả ngươi lập tức chia ra làm sáu Tuy thế ngập trời, ngập đ tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt lục tuyệt đại pháp phá diệt lục tuyệt thần đạo lục tuyệt đại pháp rất nhanh triệt để thi triển sáu cố vô tình thân ảnh lập tức hướng về trung tâm tiêu vũ ngang tàng ra tay thiên địa nhất thể thiên địa hộ thân đông hoàng đế quân nhưng hổ mà tiêu t h vũ cái t h đại, này h tầng rồi h i i ớ một c đến n m ư ờ i một phát tắc vậy mà ngăn cản không nổi đông hoàng đế quân vô tình nói bị tầng tầng đánh tan mà thổ huyết không chỉ đã bao nhiêu năm tiêu vũ lần này cứ nhiên bị người đánh thẳng thổ huyết bảy trăm bảy mươi tám chương bảy trăm bảy mươi chín trở mặt tiêu vũ cái này phun một cái huyết không chỉ toàn trường kinh hãi tinh nguyện đại tế ti tuyết cơ khuất thanh tuyết bọn người suýt chút nữa nhịn không được liền xông ra ngoài nhưng mà lại bị đương nhiệm lục đạo thần tông tông chủ tiêu đoá nhi kéo lại kỳ thực tiêu đoá nhi cũng rất lo lắng cho mình phụ thân nhưng mà loại cục diện này bọn hắn lục đạo thần tông nhân lên bên trên cũng bất quá là chịu trách tôi còn muốn vì tiêu vũ thêm phiền gia tốc tiêu vũ tử vong biện pháp duy nhất chính là chờ tin tưởng tiêu vũ có thể hóa giải hết thẻ nguy cơ mà cười đến cuối cùng ha ha ha ha hảo một cái đông hoàng đế quân quả nhiên cao thầm mạt chất năm thiên đạo tri chủ hỗn độn tri chủ ma la đạo nhân n u y nguyên đạo nhân bốn người các ngươi láo ra hỏa nên kết thúc tiêu vũ bị trọng thương câu trần lúc quan g c h i chủ cuối cùng thành công thu được ngũ hành kỳ thẩm phán chi nhận tán thành ngũ hành luân hồi thời gian thẩm phán cuối cùng thành công cái này hai đại thượng cổ hung thần h é t lớn một tiếng lập tức công kích chậm chạp còn chưa thành công thiên đạo c h i chủ mỗi người thứ phương cực điểm thứ phương đại trận nhưng mà thiên đạo c h i chủ luân hồi c h i chủ ma la đạo nhân uy nguyên đạo nhân lại sớm đã phong bị lập tức hết lớn một tiếng t r ớ c mắt sức mạnh cầu thông tạo thành đại trận mặc dù bọn hắn còn chưa nhận được tứ đại hỗn độn trí bảo thừa nhận nhưng mà cũng có thể mượn dùng một phần lực lượng bốn người liên t h ủ tạo thành đại trận câu trần cùng lúc quang c h i chủ trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ngược lại cũng bởi vì sự tiến công của bọn họ đang không ngừng nắm giữ tứ đại hỗn độn trí bảo ha ha ha ha câu trần thời gian lá quỷ các ngươi mặc dù ẩn giấu rất sâu nhưng bản tọa vẫn có thể tìm được một chút dấu vết để lại sao lại không đối với ngươi nhóm cùng đông hoàng tiến hành p h ò n g bị đâu thiên đạo c h i chủ lập tức phá lên cười tự hồ bọn hắn một mực chờ đợi đợi giờ khắc này phải không các ngươi muốn mượn bọn ta sức mạnh thu được hỗn độn trí bảo thừa nhận tiếp đó tấn thăng chúa tể nhưng không có dễ dàng như vậy câu trần lúc quang tri chủ lập tức cười lạnh liên tục đặc biệt đại địa c h i lực thôi động ngũ hành c h i lực vì thế giới vĩ đ ạ i thời gian tốc độ chạy lập tức liên cùng thi triển cưỡng ép dừng lại tứ đại đ ỉ n h tiêm cự kình đại trận thời gian thời gian cũng không trôi qua bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào được như ý chê cười thực sự là chê cười nếu như vậy liền có thể đối phó bản tọa lời nói vậy bản tọa cái này thiên đạo c h i chủ liền làm cho chơi cũng không xứng cùng đông hoàng đế quân là một thời đại đối thủ thiên đạo tri chủ khinh thường nợ đủ cười một môn bí pháp lập tức thi triển đi ra câu trần cùng lúc quang tri chủ cưỡng ép vây khốn lập tức bị phá giải khó mà đối với thiên đạo c h i chủ tạo thành tổn thương gì tình hình chiến đấu tiếp tục kéo dài thấy hủy diệt c h i chủ thương khung đạo nhân có chút kinh hãi xem bọn hắn song phương chiến đấu đều vô cùng lợi hại so với bọn hắn hai người đều cường đại hơn một chút nếu là bọn họ ở trong đó chỉ sợ đã không đáng kể khó trách tiêu vũ bất để bọn hắn ra tay c ư t đ o ạ n mà giờ k h ắ c này tiêu vũ tình huống lại càng phát khớp ổn đông h o a n g đế quân lục tuyệt thần đạo không ngừng trong công kích n h u tiêu vũ khó có thể chịu đựng thương thế rất có tăng thêm pháp tác đều có loại sụp đổ cảm giác mà thiên đạo tri chủ hai đại thái cổ cự kình nhưng là càng phát cường đại nhường câu trần lúc quang c h i chủ đều có chút khó mà áp chế cảm giác nhưng mà đông hoàng cũng không quan tâm chỉ là một vị công kích tiêu vũ giống như không giết tiêu vũ thế không bỏ qua khu khu khu khu đông hoàng ngươi thật sự lợi hại so thiên đạo c h i chủ có thể cao minh nhiều nhưng mà tâm cơ của hắn có thể so sánh thực lực phải cường đại nhìn nhiều cẩn thận cả ngày đại nhưng lại bị ưng mổ và o mắt tiêu vũ tại ngăn cản bên trong đột nhiên phát hiện cái gì mà không khỏi tức cười nợ đủ cười hôn c h ư n g lúc này ngươi còn muốn khích bác ly gián ngươi cảm thấy lưu dụng không không nghĩ tới đường đường lục đạo thánh tôn vậy mà cũng muốn chơi loại này thủ đoạn hạ cấp đông hoàng đế quân lạnh lùng liếc mắt nhìn lập tức hét lớn chỉ trích tiêu vũ đông hoàng đừng gấp gáp như vậy đi bản thánh tôn không phải nhắc nhở ngươi mà là nhắc nhở bọn hắn sáu n g ư ơ i giã tâm c h i đại chỉ sợ mục tiêu không chỉ bản thánh tôn còn có bọn hắn những thứ này cự kình ta liền sợ thủ đoạn của ngươi triệt để bùng nổ thời điểm bọn hắn lục đại đỉnh tiêm cự kình liền xem như tấn thăng chúa tể cũng ngăn cản không nội nhà tiêu vũ hoàn toàn chính xác bị bị thương không nhẹ nhưng hắn sao lại là dễ dàng như vậy bị giết trong lúc vui vẻ thâm ý mười phần. nhường thiên đạo c h i chủ câu trần chờ lục đạo đỉnh tiêm cự kình đều biến sắc bởi vì cái gọi là người nói vô tâm người nghe hiểu ý nha thời khắc này đông hoàng đế quân liền tiêu vũ có thể đánh thành trọng thương quay đầu tới đối phó bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái gì độ khó nghe tiêu vũ ý tứ cái này còn không phải là đông hoàng đế quân lớn nhất thủ đoạn đâu câu trần thiên đạo c h i chủ t h ầ n sắc là càng phát quỷ dị hử hào ngư ơ i một cái lục đạo thánh tôn trưởng k h ô n g lòng người thủ đoạn đơn giản đến rồi lô hỏa hồn nhiên tình cảnh chỉ tiếc ngươi quá coi thường bồn quân cùng câu trần thời gian tình nghĩa bọn hắn nếu không phải bồn quân mà nói đã s ớ m chết sao lại phản bội b ộ t quân quỷ dị biến hóa nhường đông hoàng đế quân cũng cảm nhận được ngoài miệng cái gì cũng không quan tâm hoàn toàn tín nhiệm nhưng trong lòng ý nghĩ nhưng là chỉ có chính hắn biết ha ha ha ha phải không l i ê n lúc này thiên đạo c h i chủ cười lớn một tiếng trước tiên thành công lấy được thiên đạo thần ấn cũng cuối cùng tấn thăng đến chủ tể c h i cảnh hỗn độn c h i chủ ma la đạo nhân uy nguyên đạo nhân cũng lần lượt thành công mà tấn thăng l ụ c đại chúa tể cuối cùng thành công cái gì câu trần thời gian ngươi các ngươi thiên đạo tri chủ bốn người thật không ngờ dễ dàng liền đột phá nhường đông hoàng đế quân giận không thể nghỉ đến thời khắc này cũng còn có chút không tin tiêu vũ mà nói tờ như nói lời vô dụng làm gì ra tay câu trần cùng lúc quang c h i chủ nhìn nhau đột nhiên quay lại đầu thường trực tiếp công kích đông hoàng đế quân thiên đạo c h i chủ bốn người cũng lập tức đi theo m à động ha ha ha ha xem ra câu trần lúc quang c h i chủ là đã sớm cùng thiên đạo c h i chủ cùng một d ụ n g năm đông hoàng đế quân lần này xem ngươi chết như thế nào quả nhiên hết thể đều không ra tiêu vũ sở liệu nghĩ bùn quân chết cái kia có dễ dàng như vậy một đám ngu xuẩn mạng của các ngươi là b ộ n quân b ộ n quân cho các ngươi các ngươi mới có thể sống không cho các ngươi lập tức phải chết năm tất nhiên không muốn quy thuật cái kêu bản quân liền triệt để tiêu diệt các ngươi thành tựu cái thế chi uy tại chém giết tiêu vũ tiểu nhi đông hoàng đế quân sắc mặt tại thời khắc này triệt để biến đổi lớn t h ế nội một cỗ tương tự với cực đạo dơ bẩn sức mạnh đột nhiên bạo phát ra cẩn thận cảm ứng cũng không chỉ là cực đạo ô v ế mà là đạo sức mạnh xích lọa loạn tả đạo chi lực cái gì cái này đây là thiên tri tả đạo tả đạo phát tắc hơn nữa trong đó còn có tiên tri chính đạo chính đạo phát tắc Chính chi thể thiên tàm một đông ạ o sao phát thể? cái tắc, có này đ hoàng đế quân đ thiên đạo. Thiên đạo、so、â sở dĩ tu thành nếu như nhân vật khủng bố cũng tại mượn cực đạo dơ bẩn sức mạnh khó trách thiên đình sẽ dùng từ kim thần thạch chi tâm chấn áp cực đạo ô huế xem ra đây là đông hoàng đế quân sớm đã kế hoạch tốt 779 c hơn ư g 780, c h â nữa chính cực chính tắc cái Lục cự cũng đã tấn thăng vô thượng chủ chi cảnh, còn có hôn pháp bảo tương trợ, vậy mà cũng không có có được、Đông、Hoàng thiên Pháp thế. đỉnh kình, thăng thượng hôn Pháp không thể Hoàng Hơn Đông quân năng tấn đồn tương Đông quân. n đạo đế đạo đại đã đế bảo ô vô bế gì tà mà làm uy tiêm tể trợ, vừa vậy ra, tiêu vũ vẫn như cũng bị áp chế người này kinh khủng đã đạt đến một loại cực hạn bên trong cực hạn thiên c h i chính đạo thiên c h i tà đạo một chính một tà trình bày chính là chân chính vô thượng c h i đạo cực hạn c h i đạo thiên điệu phát triển c r i đạo sinh ra tri đạo dung hợp làm một cổ sức mạnh càng lắng h e rợn cả người đến đang tri tà vạn pháp không phá thống ngự vạn đạo lực lượng phát tác lại vô cùng vô tận vĩnh bất đoạn tuyệt lẽ nào lại như vậy đông hoàng đế quân ngươi thuộc là thiên đình đại đế vậy mà tu luyện tà đạo lục đại chúa tể liên thủ thế mà cũng không làm gì được thiên đạo c h i chủ bọn người triệt để kinh hãi đông hoàng đế quân thời khắc này uy hiếp càng tại tiêu vũ phía trên hơn nữa so tiêu vũ càng kinh khủng tàn nhẫn hơn bởi vì người này là nửa điểm tình dục cũng không có sở dĩ bởi vì tinh nguyện đại tế ty mà khiêu chiến tiêu vũ chính là muốn tìm mượn cớ đối phó tiêu vũ không cho tiêu vũ tấn thăng chúa tể cơ hội Tiếp đó đánh giết, thôn tiêu đó đánh vệ vũ sau ngày hôm nay bổn quân chính là thần giới chúa tể thống ngự chư thiên vạn giới chư thiên thần phật tất cả mọi người đều hẳn là phụ phục cùng bổn quân phía dưới bổn quân là chư thiên đại đế thần giới chúa tể vạn tộc chúa tể đông hoàng đế quân giang n anh giờ khác này h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ hắn vẫn muốn như tiên giới thiên đình đồng dạng làm vạn giới trí tôn làm cho tất cả mọi người đều thần phục ở dưới hắn mà không phải tại có cái gì là môn phật môn chế ước quyền lợi của hắn đánh giám chỉ bằng ngươi ngươi không có đức hạnh này càng không có tư cách này ngươi là sẽ không thành công thiên đạo c h i chủ bị đông hoàng đế quân áp chế trong lòng vô cùng khó chịu tiêu vũ tiểu nhi chính là cái này thời điểm ngươi còn không phản kích sao người này đoạn tình t u y ệ t thích hắn như thành công lấy hắn đối ngươi cựu hận người của ngươi một cái đều không sống nổi thiên đạo c h i chủ không cần ngươi nói bản thánh tôn cũng sẽ phản kích yên tâm bản thánh tôn sẽ không để cho đông hoàng đế quân thành công sáu câu trần lúc quang tri chủ các ngươi nếu muốn còn sống cũng không cần ôm lấy cái gì lòng chờ may mắn tưởng nhớ tiêu vũ tự nhiên là sẽ ra tay chỉ là thời cơ chưa tới thánh tôn yên tâm ta hai người đã sớm phát hiện đông hoàng đế quân ác độc tâm tư cho tới nay bất quá là cùng hắn lá mặt lá trái thôi người này tuyệt tình tuyệt á i chắc chắn nô dịch vạn giới ai cũng có thể trở thành c h ỗ t h ể duy chỉ có hắn không thể câu trần biết tiêu vũ ý tứ trả lời ngay câu trần thời gian hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thật muốn phản bội b ố n quân bây giờ đổi ý b ố n quân chuyện cũ sẽ bỏ qua chờ đánh giết bọn hắn phía sau thần giới vị trí mặc cho các ngươi chọn lựa vinh hoa phú quý hận dụng không hết đông hoàng đế quân vẫn t ạ i áp chế tiêu vũ bên trong lấy một địch sáu v y năng ngập trời khó có thể tưởng tượng ừ đông hoàng đế quân ngươi đã thành ma chân chính tả ma ngoại đạo sáu chúng ta hai người sao lại đang cùng theo ngươi trợ trụ vi nghiệt câu trần lúc quang chi chủ trả lời ngay thật là trần trờ một bộ cực kỳ chính nghĩa giọng điệu đổi kịp cổ thị sát hình tượng hoàn toàn không tán động phải không đã các ngươi minh n g o a n bất minh khăng khăng tự tìm cái chết cái kêu bản quân liền thành toán các ngươi các ngươi cho là thật sự có thể thoát khỏi bổn quân, quân mệnh lệnh sao đông hoàng đế quân cười lạnh sắc mặt lần nữa biến đổi thiên địa vô cực thần bên trong trí thánh ba thi trí thần đạo lục tuyệt thần đạo chém tới ba thi không cứu lại khó khăn vô thai vô tình thiện thi ác thi chất thi là vì ba thi trí thần đạo đông hoàng đế quân sắc mặt lạnh lùng biến đổi đột nhiên đem lục tuyệt thần đạo thôi động đến rồi cực hạng thể nội hai cái giống nhau như lúc phải thân ảnh không ngừng lấp lóe a a a đông hoàng đế quân thân ảnh lấp lóe câu trần lúc quang tri chủ thể nội một cỗ chưa bao giờ có sức mạnh đột nhiên bạo phát ra nhường cái này hai đại thượng cổ sát thần lập tức đau đầu mất nước khó mà mình kêu lên không ngừ không tốt đây là đông hoàng đế quân tà đạo bí pháp ba thi trí thần đạo câu trần lúc quang c h i chủ hai người đã sớm bị đông hoàng đế quân đắc thi chấp thi sức mạnh s ầ m l ớ n bọn hắn sẽ bị đông hoàng đế quân nắm giữ trở thành phân thân thế vậy đối với đông hoàng đế quân biết sơ lược tinh nguyện đại t ế ti lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở ba thi trí thần đạo chính là hồng hoang chứng đạo c h i pháp sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu năm đông hoàng đế quân vậy mà biết được bất quá ba thi trí thần đạo vốn là chính đạo nhưng mà tại đông hoàng đế quân trong tay thi triển lại trở thành thế gian trí ác chi pháp phương pháp này uy năng ở trên thiên đạo chín trên khuôn mặt Cái ác gọi là ba thi, thiện thi, là ba phốc t phốc tinh nguyện đại tế ti tiếng nói lên đông hoàng đế quân lập tức bộc phát lục đại chúa tể lập tức bị trọng thương thổ huyết đặc biệt là câu trần lúc quang c h i chủ đã không cách nào khống chế chính mình cảm xúc bên trong đã có một loại điên dại chi lực tiêu vũ cẩn thận đông hoàng đế quân sớm đã chém ra ác thi chấp thi hơn nữa đem hàn hóa thành bản nguyên lực lượng đang cứu sống câu trần lúc quang tri chủ thời điểm cũng đã, đã khống chế bọn hắn bọn hắn đã trở thành đông hoàng đế quân ác thi c h ấ p thi chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi thế vậy tinh n g u y ệ t đại tế ti càng là kinh hãi liên miên giống to nếu là hắn tại chém ra thiệt thi không có t h i ệ n niệm hắn liền sẽ trở thành cái giữa thiên địa cường đại nhất ma đầu không người có thể chế ước thiên đạo đại đạo đều chắc chắn bị hắn n ô dịch hắn sẽ trở thành thế gian kinh khủng nhất tà ma tuyệt đối không thể nhường hắn chém tới thiệt thi. Thi, thi hơn nữa lấy ác thi chất thi sức mạnh cứu sống câu trần cùng lúc quang tri chủ đáng chết đáng chết đông hoàng đế quân ngươi thật là ác độc độc nhìn xem câu trần lúc quang c h i chủ càng phát khó mà tự kiềm chế sắp triệt để mê mang thiên đạo c h i chủ cuối cùng tin tưởng hôm nay một trong màn đông hoàng đế quân sớm tại thời đại thượng cổ cũng đã chuẩn bị xong ha ha ha ha tinh nguyệt ngươi quá làm cho bồn u quân thất vọng năm tất nhiên d ạ n g này cái kêu bản quân liền để ngươi nhìn tận mắt ngươi lựa chọn nam nhân chết ở trước mặt để cho ngươi biết bồn u quân mới là thiên địa này ở giữa duy nhất chân thần chúa tệ đông hoàng đế quân một chiêu đả thương nặng thiên đạo tri chủ mọi người á thi chấp thi sắp triệt để xuất thế thiên đạo tri chủ mọi đã không đủ căn cứ h é t lớn một tiếng lập tức cưỡng ép công kích tiêu vũ đông hoàng đế quân ngươi quá coi thường bản thánh tôn bản thánh tôn vì cái gì chỉ tu luyện mười một loại phát tắc ngươi chẳng lẽ không minh bạch chưa đối mặt cưỡng ép tiến công phải đông hoàng đế quân tiêu vũ trong nháy mắt này đột nhiên c ư ờ i to không dứt vông ra phòng ngự mặc cho bọn hắn lực lượng oanh kích chính mình hơn nữa đem thương tiên s o n g kiếm cũng đặt vào thể nội tạo thành một cái cực đạo âm dương g i i cái gì ngươi là đang chờ bột quân ngươi nghị từ bồn quân tu vi bên trong nhìn trộm đạo thiên tri t ạ đạo phát tắc tiếp đó lấy thiên tri tà đông ạ loại o pháp pháp thứ thế Thế cái tắc tắc, tu cái thế tu vì vì. vậy, đ hoàng đế quân sắc cục mặt d i ệ ngươi k h ô n nghĩ là bản thánh tôn địch nhân lớn nhất bản thánh tôn những năm này tại bị ngạn ở trong hướng nội sao lại không chú ý ngươi sông dài vận mệnh phía dưới ngươi mặc dù cực điểm che giấu nhưng vẫn là bị bản thánh tôn nhìn trộm một hai mà sớm đã nghĩ đến biện pháp đối phó ngươi tiêu vũ liên tục cười lớn tiêu vũ biện pháp chính là lấy gì chế gì. bằng không vận mệnh không ra ai cũng không làm gì được đông hoàng đế quân t h i ệ n ác không bị giàn g buộc vương phật luân hồi c h i chủ thiên đạo c h i chủ những người này ở đây trước mặt hắn cũng là tiểu đệ đệ căn bản không phải đối thủ của hắn hảo hảo một cái tiêu vũ tất nhiên dạng này q u y ề n tiêu đế quân liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là cực đạo ô huế bản nguyên nhìn ngươi lần này lấy cái gì tới hóa giải diệt thế thái t ư ơ n g cái gì Hoàng cái này đây mới thật sự là diệt thế căn nguyên cực đạo ô huế bản nguyên thấy vậy tại chỗ chư thần đều s á c mặt biến đổi lớn không thể đây mới thật sự là diệt thế căn nguyên cực đạo ô huế bản nguyên tiêu vũ tiêu diệt bất quá là trong đó một phần nhỏ mà thôi là bồn quân cố ý còn sót lại đối phó vận mạng tồn tại tại thượng cổ thời đại bùn quân liền thu lấy rất nhiều hồng h o a n g đại thần lấy sinh mệnh phong ấn chân chính cực đạo ô huế hiện tại các ngươi đều đi chết đi đông hoàng đế quân một hồi âm mũ lạnh lẽo cười to phía sau đột nhiên một chỉ đ i ể m ra t h ể nội phong ấn c h ư ớ c mắt mà phá chân chính cực đạo ô huế lập tức bộc phát trọng hướng thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ ma la đạo nhân quy nguyên đạo nhân cùng với thương khung đạo nhân bản nguyên c h i chủ mười hai trí cao cự kình thậm chí ngự thiên đạo nhân bản nguyên tri chủ mười hai trí cao cự kình lập t ứ không vào lầm tư vũ không không, không. ngươi không phải đông hoàng đế quân ngươi là diện thế t h i thần ngươi mới thật sự là diện thế tri thần nhìn một màn trước mắt tinh nguyện đại tế ti một trái tim đột nhiên trở nên rất đau mặc dù đông hoàng đế quân là hung ác là vị trí tôn chi vị mà không chọn thủ đoạn nhưng là tuyệt đối sẽ không đưa chúng sinh tại không để ý triệt để phóng thích cực đạo ô huế bản nguyên thôn phệ thần giới người mạnh nhất sau đó liền sẽ bắt đầu thôn phệ chúng thần chúng sinh cuối cùng chính là vạn giới đại điện thực lực cũng sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng bành trướng cuối cùng d i ệ thế t không hắn là đông hoàng đế quân chỉ là hắn bởi vì chịu tại cực đạo dơ bẩn bản nguyên quá lâu đến mức bị cực đạo dơ bẩn ý chí ảnh hưởng mà rơi vào tà ma chi đạo tiểu vũ sau khi trả lời mạnh liệt hết lớn một tiếng tất cả chư thần lục đạo thần tông đệ tử thần giới các phương cường giả nghe lệnh nhanh chóng lui vào c ử u ưu thần địa bên trong luân hồi giới không muốn cho cực đạo ô h ế cắn n u ố t cơ hội nhanh chóng rút đi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm Liên lúc này, u thần cửu ưu phía địa dưới, m ộ t cố luân hồi chi luân lực, hồi m a n thiên g theo tử chư phổ chi chấp lực, bị độ m ắ t phát đi ra, không ngừng tiếp dẫn thần trung trúng thần. Bây giờ, khuất thanh tuyết, thiên bạo Bây đạo không sinh, chi chủ đi giới giờ, ra, ngừng dẫn chỉ là tại kinh doanh luân hồi chi địa xem như đường lui bây giờ đường lui cuối cùng hiện ra tác dụng thiên đạo tri chủ mười hai trí cao cự k i n h bọn người cũng là ý chí cường đại đỉnh tiêm chi lực cho dù là bị cực đạo ô h ế chi lực xâm lấn cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian mà ý chí không mất thời gian này đủ có thể khiến những người này tiến nhập luân hồi t r á n h lẽ phụ thân phụ thân không không không sáu ta không đi ta muốn cùng phụ thân cùng chiến cùng một chỗ sinh cùng chết、hết. các phương thần giới cường giả không ngừng tiến vào luân hồi lục đạo thần tông tiêu đoa nhi khuất thanh tuyết lý nhất m ạ n mây ra tả mọi tương đương tiêu vũ trí thân gây nên người yêu cũng không nguyện ý đi đông hoàng đế quân đã đánh mất chính mình trở nên phát rổ tại còn có cực đạo ô huế bản nguyên tương trợ d i ệ t thế chi kiếp triệt để mở màn cho dù là tiêu vũ cũng không nhất định có thể sống sót chân chính sinh tử trước mặt ai cũng không muốn tối lui đi đến tiêu vũ tại trong hiểm cảnh làm càn các người dám không nghe bản thánh tôn hiệu lệnh nhanh chóng tiến vào luân hồi tiếp đó triệt để phong bế luân hồi ai nếu không đi ai nếu không nghe lệnh không phải ta lục đạo thần tôn người càng cùng ta tiêu vũ không có chút quan hệ nào thời khắc này tiêu vũ là chân chính tức giận tiêu vũ nhất sinh tu đạo là vì chính mình c A a a liền lúc này thần giới cắt phe hơn mười vị đỉnh tiêm trí cao cự kình năng lực chịu đựng cuối cùng đạt đến thực hạng mà đau đớn không chịu nổi các ngươi nghe bản thánh tôn nhất định có thể hóa giải diện thế chi tiết phàm là kiên trì ý chí không mất không bị đông hoàng đế quân lợi dụng người tại đại kiếp sau đó nhất định được cứu thế công đức được hưởng thiên địa b à i vị tiêu g i a o giữa thiên địa sáu đây là thần giới vừa lập c h i kiếp chúng sinh vĩnh sinh c h i kiếp trải qua mới có thể có hưởng chân chính thần đạo nhớ lấy tiêu vũ ra biết bọn hắn chịu đựng được rất thống khổ nhưng nhất thiết phải kiên trì ít nhất muốn kiên trì đến tiêu vũ l i n h ngộ thiên tri tà đạo l i n h ngộ giữa thiên địa trí tà trí ác bản nguyên tụ tập chính tà một thể tu thành chúa tể mới có thể bây giờ thế cục đã không có gì địch ta phân chia hết thể đị nhân cũng là cực đạo ô u ế diệt thế chi kiếp tiêu vũ ngươi nghĩ dựa vào bọn họ kéo dài thời gian có thể sao nghe p h ạ m là nguyện ý quy t h u ậ n b ộ n quân b ộ n quân liền truyền thụ cho hắn vô thượng tuyệt tình đạo nhường ý hắn chi không mất khống chế cực đạo ô h ế bản nguyên chi lực t r ợ bổn quân nhất thống thần giới nô dịch chư thiên vạn giới được hưởng cực lạc vĩnh sinh đông hoàng đế quân lập tức hét lớn một tiếng cùng tiêu vũ đối trọi gây gắt bây giờ tiêu vũ cần thời gian mà đông hoàng đế quân cũng cần thời gian đi chém ra thiệt thì mà đem tu vi tâm cảnh đều triệt để viên mãn chỉ là đến lúc đó hắn là đông hoàng đế quân vẫn là diệt thế chi thần chính hắn cũng không biết bất quá đây hết thệ cũng không quan trọng là hắn cùng với tiêu vũ ai có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng ai có thể chúa tể thần giới đông hoàng đế quân ngươi nằm mơ ngay vậy bị cực đạo ô h ế s ầ m l ớ n lập tức hét lớn cự tuyệt cho dù là hận cực liêu tiêu vũ thiên đạo c h i chủ luân hồi c h i chủ băng long láo tổ ngự thiên đại đế nhân giới phi thăng minh cổ đại đế bàn long đại đế cũng không có lựa chọn thần p h ụ bọn họ là cùng tiêu vũ lập trường khác biệt một mực tại l à địch thậm chí muốn cắn mất tiêu vũ mà thành tựu chủ tệ tri tôn nhưng bọn hắn truy cầu là tự do là tiêu giao thần đạo mà không phải quy thuận tả mà sa đọa thần đạo cho dù là bọn họ hận thấu liêu tiêu vũ bây giờ cũng sẽ cùng tiêu vũ đồng thời tiến bộ cùng chu tà ma ừ ngu muội ngu xuẩn n g h e vậy đông hoàng đế quân giận dữ không thôi thiên đạo c h i chủ luân hồi c h i chủ băng long lao tổ ngự thiên đại đế minh cổ đại đế bàn long đại đế các ngươi cho là bồn u quân bại vong phía sau tiêu vũ sẽ bỏ qua các ngươi sao cái này cái này lời đến nơi đây thiên đạo c h i chủ và người đều có chút giao động tự do tiêu giao rất trọng yếu nhưng mà không có mạng lời nói há có thể tại có cái gì tiêu giao tự do chư vị không nên bị này tà ma giao động tâm trí bản tọa cho dù là chết cũng sẽ không rời bỏ thiên đạo mà đầu hàng tà ma cùng tà ma ngoại đạo làm bạn bản tọa muốn đ ẩ y tôn c h i vị nhưng là muốn đường đường chính chính phải cất đoạn mà không phải quy thuận tà ma chó vẩy đôi mừng chủ trở thành vạn giới tội nhân đều có chút do dự lúc thiên đạo c h i chủ đột nhiên nghĩa chính ngôn từ hét lớn lên vừa mới nói xong một loại vô thượng lực gia trì c h ư ớ c mắt bung xuống t r ợ thiên đạo c h i chủ ngăn cản cực đạo dơ bẩn xâm lấn tu vi cũng ở đây không ngừng ngăn cản bên trong liên tục bạo tăng ha ha ha ha thiên đạo tri chủ quả nhiên bất phám sáu xem ra ngươi thật sự là đạo người ủng hộ thiên đạo thần đạo đều ở đây phản hồi ngươi thấy vậy tiêu vũ lập tức cười ha h a không một người rời bỏ đại đạo rời bỏ chính nghĩa rời bỏ chúng sinh mà dựa vào tà man g o ạ i đạo nhượng tiêu vũ rất là vui mừng ha ha ha ha đông hoàng đế quân ngươi cũng quá coi thường t a t trở chúng ta vì đại nghiệp thành cũng muốn thành quan minh bại cũng muốn bại quan vinh ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả thiên đạo chi chủ nhận được phản hồi n ữ thiên đại đế thần đạo mọi người lập tức cười to liên miên cưỡng ép để thăng ý chí ngăn cản quả nhiên đều được phản hồi xem ra diễn thế chi kiếp số đích thật là chúng sinh chi t i ế p không phải lực lượng một người vãn hồi phải đối với bọn hắn cũng là một loại tôi luyện đây mới là cuối cùng khảo nghiệm đáng chết đáng chết nha t h ế vậy đông hoàng đế quân rất là ngoài ý mớn tuyệt đối không ngờ rằng những người này trong lòng lại còn nắm lấy chính nghĩa gia tâm không để cho bọn hắn triệt để hoang mang hảo thật tốt các ngươi không hổ thần giới lãnh tụ giả sau ngày hôm nay hết thẻ ân đoán bản thánh tôn đều không có ở đây truy cứu sáu như bản thánh tôn may mắn hóa giải diện thế chi tiết thành cựu chủ tệ chi vị nhất định đối với ngươi chờ ủy thác nhiệm vụ quan trọng giờ khác này tiêu vũ rất là vui mừng nói tới cũng là thật tâm trí lời bởi vì h ắ n giờ khắc này tâm cảnh không đồng dạng tại dung nạp chính tả lúc đã thăng hoa cảnh giới tâm linh thiên địa có âm tất có dương có đang tất có t à chư thiên vạn tộc nên cùng ở tại nếu là chỉ là nhân tộc nhất định khó mà phát triển yêu ma hai đạo tất nhiên tồn tại cái kia nhất định là có tồn tại ý nghĩa tiêu vũ tất nhiên chính tả đều có thể dung nạp thần giới vì cái gì không thể dung nạp yêu ma tộc đâu chẳng lẽ yêu ma tộc cũng là t à á sao chư thiên trung sinh đều có hắn sinh tồn chi đạo bất luận kẻ nào cũng không thể tất đoạn hảo thật tốt tiêu vũ ngươi là thanh nhân n g ư ơ i muốn cứu vớt người trong thiên hạ cái kêu bản quân nhìn ngư ơ i như thế nào cứu vớt người yêu mến nhất nữ nhân thiên đạo c h i lực thần giới bản nguyên ý chí nhúng tay tại tăng thêm một cái đáng hận luân hồi giới nhường cực đạo ô huế khó mà lộ ra tịch quyển thiên hạ chi thế mà trợ hắn đông hoàng đế quân giận không thể nghỉ lập tức đem thôi động cực đạo ô huế ý chí đi thôn phệ lâm tư vũ ý chí khiến cho xa đoạn nhường lâm tư vũ biến thành giống như hắn tám a 781 chương 782, t r ậ n chiến cuối cùng a a a đông hoàng đế quân đơn độc nhằm vào lâm tư vũ lập tức nhường lâm tư vũ khó có thể chịu đựng tu vi của nàng. tại những n à y người bên trong cũng không cao nhất cũng đã sớm khó mà mới đã nhận lấy bây giờ lại há có thể tiếp nhận đông hoàng đế quân nhằm vào thiêu tiêu vũ chân chính nguy cơ sinh tử m ộ t khắc lâm tư vũ khỏe mắt cuối cùng rơi mất suy nghĩ không muốn tình cảm chân thành nước mắt hết thể tất cả ân oán đều ở đây trong nháy mắt hóa thành vô hình Thánh tôn, thương tha thiết từng nhanh, nhanh cứu vũ nhi chưa địch sáu. Nàng là yêu thương ngươi, vẫn luôn yêu tha ngươi, cũng chưa từng quên ngươi ngư qua cứu yêu yêu vũ với đối à. là Sở dĩ thấy vậy tình huống ma chủ minh cổ đại đế lập tức hét lớn thần cầu lâm tư vũ là ma tộc công chúa truyền thế cuối cùng hai người còn hòa thành một thể là minh cổ đại đế chân chính nữ nhi bây giờ thân là cha minh cổ đại đế đau lòng không thôi cũng vạn phần hối hận vì hắn ma tộc đại nghiệp mà hy sinh nữ nhi của hắn tình yêu người người người nghe vậy tiêu vũ tức nổ tung lại là bởi vì minh cổ đại đế tiêu vũ mới cùng l â m tư vũ tại tiên giới cái này hơn ngàn năm thời gian bên trong ngăn cách lưỡng đ i ệ yêu nhau mà không thể gần nhau thánh tôn đều là của ta sai đều là của ta sai văn cầu ngươi vô luận như thế nào cũng muốn mau cứu vũ nhi nàng là vô tội bất kể là làm người nàng vẫn là vì ma nàng nàng cũng từ đầu đến cuối yêu thương ngươi chưa bao giờ thay đổi qua minh cổ đại đế là tiêu hùng cũng là phụ thân bây giờ hắn tình nguyện chính mình chết cũng không nguyện ý nữ nhi triệt để chấm luân ha ha ha ha minh cổ ngươi đừng nằm mơ tiêu vũ tiểu nhi là tự thân khó đảm bảo h ắ n có thể cứu được nàng buồn quân chính là muốn hắn nhìn mình yêu sâu nhất nữ nhân sa đoạn sau đó nhìn hắn yêu sâu nhất nữ nhân đi giết chính mình đông hoàng đế quân không cách nào làm cho người nơi này đều lập tức chấm luân nhưng mà nhường một cái nho nhỏ lầm tư vũ lập tức trầm luân hắn vẫn có thể làm được đông hoàng đế quân ngươi đ á n g chết đáng chết ta tiêu vũ nữ nhân ngoại trừ ta có thể động ai cũng không thể động ngươi cũng không ngoại lệ năm bản thánh tôn nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều cứu không được nói thế nào cứu thế tiêu vũ giờ khắc này cũng triệt để nổi giận thể nội mười một loại phát tắc triệt để bộ phát trong chớp mắt cưỡng ép ngưng tụ thành một cỗ tạo thành một loại trước nay chưa có thần thuật loại thần thuật này là cưỡng ép trở nên cũng không có bất luận cái gì tên có cái gì u y lực tiêu vũ g ã không biết cái gì người, người cái người liên này tiêu h hoàng ế đế vậy, đồng hoàng đế quân đều quân k n không、thôi. hắn cũng không h hại thôi, biết i t vũ đây cưỡng o i cái là gì thần thuận. h n thượng phép tắc dung hợp nhất định là kinh tiên động g thập tắc Tiêu phép hợp, đại điểm. vô vũ ư c là ép thi triển tất nhiên sẽ đối với hắn mình cũng tạo thành tổn thương cực lớn đích đích s á c s á c là liều mạng điên rồ đối với điên rồ vừa vặn không phải sao n g ư ơ i thật sự cho rằng ngươi có thể một mực đặt ở bản thánh tôn sao liền để ngươi tên cặn bã này mở mang kiến thức một chút thập đại vô thượng pháp tắc dung hợp cái thế chi a tiêu vũ cười lạnh liên tục rất nhanh hoàn thành sau cùng cái thế dung hợp lực lượng q u â bạo n h ư ợ n g tiêu vũ tinh thể thần quốc đều có loại s ắ p không k i ê n trì được nữa muốn bạo liệt cảm giác nhưng mà tiêu vũ thiên địa nhất thể cảnh giới có thể cùng thần giới thiên địa đem kết hợp mà cưỡng ép tiếp nhận phức phức phức một lát sau lập tức buộc phát ra đi tiêu vũ trước tiên đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra phản vệ chi lực n h ư ợ n g tiêu vũ chính mình cũng không thể chịu đựng bất quá c h â n áp liêu tiêu vũ đông hoàng đế quân thảm hại hơn thập đại vô thượng phát tắc tại tăng thêm vô cực phép tắc cưỡng ép dung hợp thần thuận uy lực thực sự là kinh tiên động địa làm cho cả thần giới chư thần cung điện đều chấn động liên tục có thể lập địch lục đại chúa tể lục đại hỗn độn trí bảo đông hoàng đế quân cũng lập tức thổ hết không chỉ tất cả áp chế c h ư ớ c mắt bị t h u ố c ép đi cả người còn bị tiêu vũ bùng nổ vô thượng thần thuật mà chấn động đến mức đến liên tục bay ngược ra ngoài căn bản là không có cách ngừng thân hình mà đứng lập có thể thấy được tiêu vũ cái này cưỡng ép dung hợp thần thuật khủng bố đến mức nào nếu là thiên đạo c h i chủ b ọ n người chỉ sợ đã bị g i ế t trong nháy mắt ta chư thiên vận mệnh tập trung vào một thân chư thiên gian ác dung nạp một thân ta vì chúng sinh chúng sinh vì ta vừa thương thiên vận mệnh đánh lui đông hoàng đế quân tiêu vũ nhất lao miệng sừng tiên huyết lập tức hét lớn một tiếng mà ôm lấy lâm tư vũ thể nội một c ỗ vô thượng thôn vệ chi lực lập tức thôn vệ lâm tư vũ trong cơ thể cực đạo ô h ế bản nguyên không không không tiêu vũ không không muốn nguyên lai、like, đây chính là tiêu vũ cái gọi là cứu người chi pháp trong chấp nhóm này lập tức chọc thủng lâm tư vũ bị tuyệt tình đan áp chế cảm tình giới hạn cả ngươi tuyệt đối không thể tiếp nhận lập tức cưỡng ép đánh văng ra tiêu vũ nhưng mà tiêu vũ sao lại để cho nàng đem chính mình đánh văng ra đâu nô、no. nô、no, nô、no, tiêu vũ bất sợ sẽ không để ra ngược lại gắt ga ôm nhau lâm tư vũ thâm t ì nàng thì ô n l ậ thực m ô bột phát chân chính tiếp thủ qua lâm tư vũ bởi vì tiêu vũ quá yêu nữ nhân này cướp đi liếu tiêu vũ đại bộ p h ậ n thích nhưng mà giờ khác này nàng lại thực tình đón nhận bởi vì tiêu vũ thích nàng cũng chân quý chính là chỗ này sao đơn giản trừ thiên thôn vệ vạn giới ác nghiệp tất cả thuộc về thân ta một cái hôn thâm tình sau đó tiêu vũ ra không có quên sứ mạng của mình lập tức lực buộc phát lượng đem thiên đạo c h i chủ thương khung đạo nhân mấy chục người lập tức kéo đến bên cạnh lấy cái thế thần lực cưỡng ép thôn vệ trong cơ thể của bọn họ cực đạo bản nguyên cứu van tính mạng của bọn hắn tiêu vũ ngươi ngươi ngươi. bản tọa ngang dọc một đời từ trước tới giờ không phục người cho dù là đông hoàng đế quân cũng không phục nhưng mà ngươi lục đạo thánh tôn tiêu vũ ta thiên đạo tri chủ bội phục ngươi quả nhiên là không biết sợ giả tiêu vũ cách làm n h ư ờ n thiên đạo tri chủ đều cảm động tiêu vũ trước đây m a n g to hắn là đại tôn tử vũ đ h ụ c trước mắt d i ệ t hết có lẽ đây chính là lấy đức phục người a ngoại trừ thiên đạo c h i chủ cùng tiêu vũ là địch băng long lão tổ ngự thiên đại đế tam thiên tôn b ọ n người đều vô cùng khâm phục triệt để ca tụng cũng chỉ có dạng này người mới xứng với trí thánh vĩnh hằng thần cung bên trong cái thanh t i a trí cao vô thượng chủ tể c h i vị ha ha ha ha phản ứng của bọn hắn tiêu vũ giã là thu hết vào mắt trong lòng rất than ủi tiêu vũ tiểu nhi ngươi lớn mật đã ngươi muốn tự tìm đường chết cái kêu bản quân liền thành toàn ngươi thỏa thích thôn vệ a l i ê n lúc này đông hoàng đế quân cuối cùng áp chế thương thế mà nhảy lên mà tới thể nội trong phong ấn còn x u ấ t lại cực đạo ô h ế chi lực cũng triệt để bạo phát đi ra đều rót vào tiêu vũ thể nội mà hắn thì lập tức nắm lấy thời cơ chém ra thiệt thi ba thi một thể chính là hắn trung cực c h i đạo chủ t ể c h i đạo ngươi là liền thử xem cái này cái gọi là cực đạo ô h ế phải chăng có thể diệt được bản thánh tôn tiêu vũ cười lạnh không ngừng thôn phệ bên trong lập tức dành thời gian thừa dịp chính mình còn chưa mê thất mạnh tu thành thiên tri tả đạo phát tác mà nắm giữ g a n ác thành hay bại chính là hôm nay bảy thời gian từng giây từng phút trôi qua giữa cả thiên địa thời gian đều giống như cấm chỉ mọi ánh mắt đều ở đây tiêu vũ cùng đông hoàng đế quân chiến thân thân giới chúa tể trốn trở về chúng sinh vận mệnh la vạn giới trầm luân vẫn là giành được quan minh thành tựu vĩnh sinh thần đạo đều ở đây một khắc cuối cùng vê anh ầm ầm ước chừng nửa canh giờ đông hoàng đế quân cuối cùng chém ra thiệt thi đi thiệt niệm thành tựu vô thượng lục t u y ệ t thần đạo chân chính làm được tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt đạo cả người tu vi đạt đến một loại đến cực điểm cả người đều đạt đến một loại tại vô sinh cơ trình độ kinh khủng tà mị tuyệt tình đến rồi cực hạn ba thi trở nên càng cường đại hơn bất kỳ một cái nào đều so thiên đạo c h i chủ còn cường đại hơn giờ khắc này tiêu vũ giã cuối cùng đem lâm tư vũ thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ đám người cực đạo ô h ế chi lực triệt để rút ra không lưu một kia bọn hắn cũng bởi vì cực đạo ô h ế lực xâm lấn mà đã mất đi sức chiến đấu nhao nhao rơi xuống mặt đất mà tiêu vũ cũng đạt tới một loại tiếp nhận cực hạ n tiêu vũ đến đây đi tiến hành giữa ngươi ta trận chiến cuối cùng cũng là trận chiến cuối cùng sáu ai thắng lợi ai chính là vĩnh hằng chúa tể tiêu vũ bây giờ lại còn có thể bảo trì ý chí không mất mà không bị cực đạo ô huế thốt vệ nhường đông hoàng quân địch rất là ngoài ý mến bất quá hắn cũng không quan tâm hảo như ngươi mong muốn trận chiến này bắt buộc phải làm tiêu vũ bất sẽ cho đông hoàng đế quân cơ hội mà đông hoàng đế quân cũng sẽ không cho tiêu vũ cơ hội t h á n h tôn tiếp pháp bảo thấy vậy thiên đạo c h i chủ hỗn độn c h i chủ ma la đạo nhân quy nguyên đạo nhân lập tức hét lớn một tiếng đem thiên đạo thần ấn hỗn độn thần châu thần phạt chi đao đả thần tiên tứ lại hỗn độn tri bảo đưa đến tiêu vũ trước mặt k i u u thần địa giới luân hồi giới bên trong Tam xanh thạch, mệnh xanh luân hồi bảy à n cũng lập tức lập b ra. Lục đại hôn độn trăm bảo, quay chung tám mươi hai chương bảy trăm tám mươi ba đại kết cục lục đại hỗn độn chí bảo lại như thế nào đâu giờ khắc này đông hoàng đế quân cũng không để ý tà tàn nợ nụ cười lập tức thi triển cái thế chi lực ngưng tụ vào tam đại hỗn độn chí bảo bên trong tiêu vũ bây giờ vẫn là nửa bước chúa t h ể hỗn độn chí bảo nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa phải không tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức đem sáu loại cùng lục đại hỗn độn chí bảo thuộc tính tương hợp pháp tắc thẳng vào trong đó ông ông long liền trong chấp nhóm này lục đại hỗn độn trí bảo lập tức sinh ra tiếng oanh minh làm cho cả thần giới đều đi theo oanh minh đứng lên thần giới trí thánh vĩnh hằng thần cung bên trong thần giới bên trong lòng đất thần giới bốn biển bên trong phân biệt có một c ố cái thế chi lực bị tiêu vũ khiên động đứng lên chính là đông hoàng đế quân nắm giữ nhật nguyện thần k í n h ngũ hành kỳ thẩm phán chi nhận đều bị tiêu vũ dẫn động mà có loại rời khỏi tay ý oanh ẩm ẩm Một lát tr sau, c ầ cái cái vạn vạn một t r o n lát sau tiêu vũ quanh thân lục đại hỗn độn chi bảo đột nhiên động một cái lập tức hóa thành áo giáp chiến hoa kèm ở tiêu vũ thân thể bên trên sau đó đông hoàng đế quân nhật nguyệt thần kính ngũ hành kỳ thẩm phán chi nhận lập tức rời khỏi tay bay đến liêu tiêu vũ bên người nhật nguyện thần kính đứng ở tiêu vũ chúa tể thần quan phía trên vì tiêu vũ hiện ra thần quang cho dù là thiên đạo tri chủ băng long láo tổ những người này tại thời khắc này đều lập tức quỳ lạnh cung nên thần giới vô thượng chúa tể bông xuống bây giờ bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch từ đầu đến cuối đều chỉ có tiêu vũ mới là thần giới thiên mệnh chúa tể chỉ có đồng thời l ĩ n h nộ thập đại vô thượng pháp tắc tu thành mười hai loại phép tắc trung cực tồn tại mới có thể thu được mười hai hỗn độn trí bảo tán thành mà trở thành vô thượng chúa tể không không không không có khả năng không có khả năng cái này không thể nào xấu giờ khác này duy nhất không thể tiếp nhận chính là đông hoàng đế quân hắn vạn vạn không thể tin được thần giới chúa tể không phải thành giả vương người thua là giả sao vì cái gì hắn còn tại tiêu vũ lại thành cựu chủ tể tri tôn đ ô n không ra không cảm giác không dễ chịu ngươi không, không, không. còn không phải chúa tể chân chính ngươi còn không có lĩnh ngộ thứ mười hai loại phát tắc trong cơ thể ngươi còn có t h i tà trí ác cực đạo ô huế ngươi còn không phải chúa tể bốn quân còn có cơ hội đông hoàng đế quân không cam tâm vạn phần không cam lòng sai sai hoàn toàn tại ngươi ném ra ngoài cực đạo ô huế m ộ t khắc bản thánh tôn liền nhất định sẽ lĩnh ngộ thiên tri tả đạo phát t á c mà nắm trong tay cực đạo ô huế sáu tại ngươi c h ạ m tam thi m ộ t khắc bản thánh tôn cũng đã triệt để lĩnh ngộ thành t i ể u chủ tể c h i tôn tiêu vũ cười nhạt một tiếng mười hai loại vô thượng phát t á c lập tức hiện ra không không không sẽ không sẽ không năm thân đạo chính là vô tình nói bùn quân làm sao lại thất bại làm sao lại bây giờ đông hoàng đế quân vẫn là không cam lòng tâm như tiêu vũ nói tới tiêu vũ tu thành c h ú tể hay là hắn ném ra ngoài cực đạo ô h ế mới thành cựu nếu là không có cực đạo ô huế tiêu vũ căn bản không có khả năng tu thành thiên tri tả đạo pháp tắc mà thành t i ể u chủ tể c h i tôn hết thảy cũng là đích thân hắn thành i ể u đông hoàng thị phi thành bại chuyển đ ầ u không hết thảy đều không trọng yếu hết thảy đều là người gieo gió gặp bão đều là người tại thúc đẩy thần giới chúa tể bông xuống có gì không cam lòng đâu bản thánh tôn từ bi đối với ngươi cũng không phải không thể mở một mặt lưới đầu hàng đi tiêu vũ có hôm nay một khắc đích đích xác xác là đông hoàng đế quân thành cựu tiêu vũ ra không nghĩ tới thôn vệ cực đạo ô u ế sau đó thiên tri tả đạo pháp tắc khoảnh khắc mà thành thần giới chủ tể tri tôn tu tại mười hai hỗn độn trí bảo quay t r u n g quanh phía dưới tiêu vũ trong cơ thể cực đạo ô huế không chỉ có bị khống chế còn đang không ngừng t ị n h hóa bên trong đây là vĩnh hằng tân đạo không không không bổn quân sẽ không thất bại sẽ không thất bại người đi chết ta thời khắc này đông hoàng đế quân hay không chịu vừa ba thi chốc mắt hợp nhất đem tuyệt tình đạo thôi động đến cực hạn mà một kích toàn lực công kích tiêu vũ ai đối với cái này tiêu vũ sâu đậm nhìn t i n h nguyện đại tế t i m ộ t mắt mà có chút không biết nên như thế nào cho phải tiêu vũ tu luyện là có tình đạo hắn bất luận cái gì một đoạn tỉnh cũng là cực kỳ trọng yếu hắn sẽ tôn trọng bất luận cái gì một đoạn tình lựa chọn cùng t cảm thụ bây giờ tinh nguyệt đại tế ti cũng minh bạch tiêu vũ ý tứ nàng mặc dù không nguyện ý đông hoàng đế quân bỏ mình có thể nàng lại biết đông hoàng đế quân tất yếu chết cho nên lập tức gật đầu một cái có lẽ đối với đông hoàng đế quân tới nói chết là một loại giải thoát thôi tất nhiên tinh nguyệt đại tế ti lựa chọn như thế cái kia tiêu vũ ra không ở khoan g dùng thở dài một tiếng phía sau lập tức một chỉ điểm ra ầm ầm liền cái này thật đơn giản một chỉ điểm ra đã từng vô địch cùng chủ tệ chi vị cách xa một bước đông hoàng đế quân lập tức một tiếng ầm vang nổ tung lên chính là một ngón、tay. Triệt tiêu vong. Cho nên hết thầy, đề đều ở đây nên vong. Cho ở một ngón tay bên trong tay cái h thúc. Thấy thiên đạo chi chủ, hôn chi chủ ấ p mắt Một tiêu triệt kết người, run vong, đạo độn bọn đề đó c lầy bầy. là đông hoàng đế quân liền có thể thu thập toàn bộ thần giới người mạnh mà dạng một nhân vật tư n h i ê n bị tiêu vũ nhất chỉ điểm giết triệt để tiêu vong đáng sợ thật là đáng sợ không hổ là thần giới trí tôn nha hai kết q u a thần giới ra thần cung mở chứ thần quý vị một ngón tay chém giết đông hoàng đế quân tiêu vũ nhất gót tay lập tức phóng lên trời thẳng vào trí thánh vĩnh hằng thần cung trí cao chúa tể điện luân hồi giới đám người Này này. m cho dù là khi ế n xưa từ địch cũng có thể dung nạp đây chính là chủ tể tri đức chúng ta tham kiến chúa tể đại đế nguyễn chúa tể vĩnh trấn thần giới thống linh vạn giới trung sinh trí cao chúa tể đại điện bên trong tiêu vũ ngồi xuống thân ảnh lập tức biến thành trăm triệu tri thể thời khắc phát ra vô thượng thần quang chúng t h ầ n lập tức cùng nhau quỳ dạy hảo các khánh miễn lễ lần này thần giới lập chư thiên thai kiếp lấy đầy nên luận công hành thường tiêu vũ nhất khoát tay chúa tể huy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ là đa tạ i chúa tể chúng ta cùng nên chúa tể p h á p t r i n g a y vậy thiên đạo c h i chủ b ọ n người hưng ơ phấn nhất mong đợi nhất bọn hắn từ bỏ hôn đồn trí bảo chẳng khác nào từ bỏ lúc đầu tiên địa bài vị đã là b ạ c h thân phong thần tiên thư hiện đã nói từ nay về sau bài vị để cho chúa tể sắc phong thiên đạo c h i chủ kế tục thiên đạo mà sống bản tọa sắc phong ngươi vì thần giới hộ pháp trưởng thần giới quy tắc t a m thiên tôn vào dưới quên ngươi vì thẩm phán thiên thần hôn đồn c h i chủ ma đạo người quy nguyên đạo nhân thương cung đạo nhân hủy diệt c h i chủ bản tọa sắc phong các ngươi năm người vì thần giới năm cực chiến thần chủ thần giới yên ổn mười hai trí cao thần và ngươi năm người d ư ớ i trướng phân trụ sở ngũ p h ư ơ n g mười hai m à tiêu vũ cầm trong tay phong thần thiên thư lập tức phong thần thần giới hộ pháp vô cực chiến thần đều là thiên địa bài vị vị trí tại chủ thần phía trên chủ tể c h i phía dưới là đa tại c h ỗ tể phong thần thiên thư chiếu một cái bài vị tất a nhường thiên đạo tri chủ bọn người vui mừng không thôi minh cổ đại đế vì ma thần thống lĩnh ma tộc b đối, đối với cái này một đám các phương cường giả cũng không có dị nghị vui vẻ tiếp nhận khuất thanh tuyết bản tọa sắc phong ngươi vì thần hậu thống lĩnh lục cung lâm tư vũ lý nhất mạng nam cung tước tuyết cơ nguyễn tinh nguyệt vì ngũ phương thánh hậu lang phi nguyệt vân mộ hàn vân mộ yên an đông vũ bình yên đối ỗ Tình Nguyệt, c d ệ Diệu Triệu u Đấu Mẫu, Thiên Tâm, Trăm Tiến Hạ Hoan, Nhi, Giằm Ngải Kê, Băng, Ngưng, Mộng Băng Gạo Đẹp ức, với ì Thần Thần Phi. i g hệ thống s ắ cái này một đám nữ nhân cũng không có ý kiến lâm tư vũ cũng không mặt mũi cùng khuất thanh tuyết tranh đoạt hậu cung người thứ nhất vị trí người khác càng sẽ không đến nỗi lục đạo thần tông bên trong trọng yếu lanh tụ người tại tiêu vũ vào bị nạn phía sau cũng đã thu được bài vị đứng hàng thần trong ban thống ngự chư thiên trí cao thần giới triệt để hoàn thiện vĩnh hằng hưởng thụ cũng bắt đầu hết chọn bộ 783 b ả n hoàn tất cả m nghĩ mục sư cũng coi như là hát nham tác giả cũ không có lên khung cảm nghĩ bản hoàn tất cả m nghĩ hay là muốn viết một chút nông dân cá thể dân suy di đây là cuốn thứ hai thành tích không có bên trên bản tu tiên nông dân cá thể dân hảo nhưng mà rất cảm ơn từ mở sách vẫn làm bạn mục sư đến vạn giới các lao thiết có ủng hộ của các n g ư ờ i c u ố n sách này mới có thể viết lên hai trăm v ạ n chữ thật tốt sách nội dung có đôi khi đổi mới không bằng cũng cảm tạ các lao thiết đúng mức lượng ở đây sẽ không lần l ư ợ t sách những cái kia ủng hộ lao thiết có lẽ là hành nghề chuyến đi này quá lâu quá mệt mỏi cơ thể cũng khiến cho quá kém muốn nghỉ ngơi hai tháng ăn tết sau đó tiếp tục lái sách các lao thiết nhớ về ủng hộ mục sư rồi cách ăn tết còn sớm cũng sớm cung chúc các vị lao thiết chúc mừng năm mới nhiều dãy đồng tiền lớn ha ha chưa có xem sách cũ tu tiên nông dân cá thể dân có thể đi xem phía dưới có kết nối bảy trăm tám mươi tư sách mới tới thần cấp nông dân cá thể dân phía dưới là chương một thử đọc triệu thầy thuốc cứu mạng à. thiên vân thôn thôn phòng vệ sinh phía trước sở mạc ôm đầu mánh liệt gõ cửa ngươi một cái tiểu vương bắt đản sáng sớm lại làm c à n cái gì phòng vệ sinh bên trong vốn là bệnh viện lớn y sĩ trưởng triệu thu tuyết không nhịn được mở cửa Phong t bởi vì đây không phải sở mạc lần đầu tiên tới mà là liên tục tới bảy tháng ngày có đôi khi một ngày tới mấy lần mỗi lần đều nói đau còn nói trong thân thể có cái gì nhưng cái gì cũng kiểm tra không ra người trong thôn đều chê cười sở mạc sắp đảm bao tiền mượn chữa bệnh đùa dỡ nàng n cái này bị đẩy đi trở về tuyệt mỹ thôn y thì đau thương thương triệu thầy thuốc không đúng thu tuyết tỷ sáu ta là thật bệnh nhìn sáu trong đầu đổ vật lại động mau vương tay nha bị cái này một nắm chặt sở mạc tại không dám nhìn loạn h ắ n thật không phải là mượn cớ đùa nghịch lưu manh mà là muốn điên rồi nửa tháng trước sở mạc từ lao chạch trong đất đào ra một cái nhẫn ngọc đeo lên ban đêm đi trên núi làm thịt đập n g kết quả kém một cái bất tỉnh nhân sự tình lại nhẫn ngọc không thấy đầu không rõ choáng còn có thể nhìn thấy một chút thiên hình vạn trạng cảnh bớt đi xéo đi triệu thu tuyết cũng nhìn thấy s ở mạc ra đầu là ở động có thể nàng thật cha không ra s ở mạc có cái gì khuyết điểm hẳn là huyết mạch khiêu động duyên cớ thu tuyết tỉ ngươi thế nhưng là viện y học tốt nghiệp bác sĩ nhanh mau cứu t a với ta còn không muốn chết ta còn có tám mươi tuổi lão nãi nãi phải nuôi đây s ở mạc đã h ỏ n g mất trực tiếp ngã xuống ô m triệu thu tuyết đ u ổ i bệnh viện lớn hắn cũng đi qua vỗ qua ct làm qua cộng hưởng từ hạt nhân trở cũng không có cha ra nguyên nhân đành phải gửi hy vọng ở triệu thu tuyết cái này xui xẻo cao tài sinh a sợ mạc cái này ôm một cái triệu thu tuyết lập tức kinh hô lên hôn đản thèm đòn không thành nàng cùng sở mạc cũng coi như cùng nhau lớn lên nhưng là không thể làm ẩu ách sở mạc s ữ n g sở lúc này mới nhớ tới triệu thu tuyết chỉ mặc bộ điếu đái áo ngủ vội vàng thả ra bất quá chân quăng trượt chợt không lưu tay ra thịt như tuyết nha có thể sở mạc không kịp tinh tế cảm thụ trong đầu đồ vật lại động rất nhanh tới h u y ệ t thái dương tại đến bộ mặt không lâu sau liền đến lồng ngực đau đến sở mạc chết đi sớm lại doa đến sở mạc nhanh chóng thoát thương cảm nhường triệu thu tuyết thấy rõ ràng nhanh nằm đến tỷ trên giường đi lần này triệu thu tuyết triệt để rõ ràng cũng hù dọa vội vàng nhường sở mạc vào nhà hảo phía trước trên đầu lần này đến trong thân thể sở mạc cũng bị hù dọa sau khi nằm xuống vội vàng nói thu tuyết tỉ cái này thứ đồ gì nha không phải là x à hoặc côn trùng loại a làm sao bây giờ nha ngâm miệng triệu thu tuyết không tâm tình nói nhảm lập tức lấy tay gần sát sở mạc lồng ngực cảm thụ hình dáng như thế quá trứng nàng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua rất nhanh vật kia liền đến sở mạc bục dưới hơn nữa vẫn còn tiếp tục rời xuống có thể triệu thu tuyết ở đây không có dụng cụ chỉ bằng xúc cảm cảm giác khó mà phán đoán đến rồi bụng dưới sợ mạc ngược lại là đột nhiên không đau hơn nữa còn ấm áp rất thoải mái đặc biệt là triệu thu tuyết thon thon tay ngọc càng là làm người tâm thần thanh thản thực sự là một loại hưởng thụ không đau chính là tốt lắm triệu thu tuyết không lưng kiểm tra cái kia nghiêm túc bộ dáng càng là cực kỳ xinh đẹp thấy sợ mạc thẳng nuốt nước miếng quá khó mà mình triệu thu tuyết phía trước mặc dù đã là đại viện y sĩ trưởng có thể chỉ có hai mươi sáu hai mươi bảy niên kỷ so sợ mạc lớn hơn không được bao nhiêu nàng lần này trở về không biết nhường bao nhiêu đàn ông độc thân nhớm lại làm cho sở mạc mở rộng tầm mắt không có hưởng phí áo dài che giấu đơn giản đẹp không sao tả xiết rất dễ dàng để cho người ta phạm tội n h a ẩn ẩn kiểm tra bên trong triệu thu tuyết đột nhiên nhìn thấy sở mạc quần cung khối g ồ còn gương mặt hưởng thụ nào có nửa phần đau đớn bộ dáng lập tức một mặt đỏ h ư n g dẫn không chỗ phát tiết mắng to một câu một quyền trực tiếp đánh vào sở mạc trên bụng ôi một quyền này thật có kỉnh đánh sở mạc hô h o á lên cũng lúng túng k ô n g thôi có thể trách ăn sao không đau dưới tình huống lại hương diễm như vậy có thể không có phản ứng tiểu vương bắt đản tỷ sẽ không ở mắt lửa ngươi lan triệu thu tuyết là vừa thẹn vừa xấu hổ thật đúng là coi thường nhìn xem đơn thuần sở mạc thế mà hư hỏng như vậy trực tiếp đổi người thu tuyết tỷ cái kia ta sở mạc biết triệu thu tuyết là thực sự tức giận gặp không đau vội vàng bỏ lên động lòng người còn không có đứng vững đầu góc trầm xuống trực tiếp té x ỉ u ở triệu thu tuyết trên giường uy uy uy sở mạc ngươi là tên khốn kiếp đ ừ n g giả bộ tỷ sẽ không mắc lửa xéo đi nhanh lên sáu về sau tại tới đánh gây chân của ngươi triệu thu tuyết không muốn đang chú ý có thể mắng nửa ngày cũng không thấy sở mạc động lại đá thêm lấy đá mới phát hiện sở mạc thật sự té xịu nơi bụng đồ vật lại bắt đầu chuyển động bất quá lại hiện ra một loại chu thiên di động nhường triệu thu tuyết quả thực kỳ quái tình huống này vượt ra khỏi kiến thức của nàng nhận thức cảm giác sở mạc có lẽ thật không phải là hồi nháo có lẽ thật quái bệnh gì b ả y mà giờ khắp này sở mạc lại thấy được cảnh tượng mới hắn cảm giác chính mình thân ở một cái huyền diệu mờ mị thông đạo thẳng tới thiên ngoại thiên thế giới thế giới này tựa hồ rất cường đại vô cùng linh tính lại cảm thấy chính mình tựa như là tại bị rèn luyện trong hôn mê cảm thụ càng phát rõ ràng sở mạc giống như có thể thấy rõ thông đạo trên thế giới đó là một cái thần cao cao tại thượng bí thế giới ẩm ẩm chính là cảm thấy chịu bên trong một cái p h ủ văn đột nhiên rơi xuống đánh cho một tiếng nhập vào sở mạc đầu suýt chút nữa không có đau chết sau đó một đoạn văn tự hiện lên tiên linh thuật thông thần pháp thuật có thể tẩm bổ thiên địa vật vật sống thế gian văn linh vì nghịch tiên thần thuật trong đó còn có tu luyện như thế nào thi triển pháp quyết hiệu dụng giới thiệu biến hóa này nhường sở mạc rất là mỡ bức xem ra chính mình thật muốn biến thành tinh thần phân liệt bệnh thần kinh dứt khoát cũng là một cái bệnh tâm thần trong động đi theo luyện khoan hay nói động tay rất nhanh còn càng luyện càng tinh thần chơi thật vui một phen kiểm tra cẩn thận không có tinh diệu dụng cụ triệu thu tuyết thực sự không bột đấu gột nên h ồ suy nghĩ thay quần áo xong tự mình mang s ở mạc đến thành phố đi thăm dò đến tột cùng s ở mạc vẫn còn đang hôn mê triệu thu tuyết cũng không có cái gì cố kỵ ngay tại gian phòng đ ổ i đứng lên cũng liền lúc này s ở mạc trong thân thể đổ vật đình chỉ người cũng thanh tỉnh lại tình huống trước mắt nhường hắn suýt chút nữa kinh hô đi ra một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng như thế nào cũng không có nghĩ đến triệu thu tuyết đã vậy còn quá không tỉ hiểm tình cảnh như thế mặc dù là ngàn năm một thờ nhưng sở mạc không phải lưu manh cũng không muốn vô s ỉ nhìn lén có thể con mắt giống như rời không ra trong lòng xoan suýt chết a người người người đang c u ố n quýt thời điểm một tiếng kinh hô vang lên là triệu thu tuyết từ gương to bên trong phát hiện sở mạc h ò a dung thất s á c cái kia cái kia sáu ta cái gì cũng không thấy lắp ba lắp bắp hỏi một câu sở mạc bị dọa đến một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên bỏ chạy d à y cũng không cần mặt mò lập tức nóng hừng hực sở mạc còn là một cái non nước nha lúc nào có cái chủng này kinh lịch cũng không dám ngừng một chút chạy trở về nhà một đường thầm mắng mình vô xỉ cuối cùng bình tĩnh trở lại sở mạc cảm giác vật trên tay xem xét lại là biến mất nửa tháng nhẫn ngọc mà thể nội tại không có bất kỳ khác thường gì thần thanh khí sảng gặp ủy nhìn xem nhẫn ngọc nửa này g sở mạc cuối cùng biệt xuất một cái câu nói trừ cái này cái g i ả n giải sở mạc thật không biết dùng cái gì lý do để giải thích đã biết nửa tháng t a o n ộ nói là đụng ủy mơ hồ có thể sở mạc bây giờ lại rõ ràng thông qua nhẫn ngọc cảm nhận được hôn mê sau thần kỳ thế giới không phải là thật sao huyền diệu như thế lại để cho sở mạc cảm giác là chân chính chuyện phát sinh qua không ngừng suy nghĩ sở mạc không khỏi có chút kích động lập tức đi đến trong sân đối với gốc kia sắp chết rơi say hồ điệp t h i t r i ể n tiên linh thuật trong đầu tiên linh thuật danh sưng có thể tẩm bổ v ạ n vật sống v ạ n linh sở mạc rất chờ mong liên tiếp mấy lần phía sau sở mạc phát hiện phải chết hoa cỏ say hồ điệp vậy mà tỏa ra sự sống kỳ càng kinh ngạc đây hết thể vậy mà không phải là ngộng hắn sở mạc không phải là bị bệnh cũng không phải đột quỷ mà là lấy được cái gì nịch t i ê n tiên thuật truyền thừa phía dưới có kết nối nối thẳng bảy trăm tám mươi năm sách mới thiên mệnh thần khỏe c h u n một thần côn có bối cảnh thiên tiên cầu lâm thập nhị tụ tập tại một đám lao đầu coi bói bên trong dựng lên một khối huyền môn đ o á n m ệ n h một ngày ba quẻ lệch bài lộ ra phá lệ l ó a mắt bất quá lâm thập nhị cũng không thèm để ý nghe quá khứ người đi đường khinh b ị không coi ai ra gì nhìn chằm chằm quá khứ đôi chân lên dài nhìn cái gì vậy cắt b ã nam một vị gậy một cái g ó t giày đại mỹ nữ đang cảm thụ đến lâm thập nhị ánh mắt phía sau h u n g ba ba ngừng lại nhìn n à n g g ó t giày thần sắc liền biết tâm tình b ế t bắt như vậy chắc chắn cùng nam nhân có liên quan xinh đẹp như vậy mỹ nữ lại còn có nam nhân cam lòng khi dễ lâm thập nhị lập tức hứng thú bất cần đợi mở miệm ngươi không nhìn ta làm sao biết ta đang nhìn ngươi ừ mỹ nữ hạ ung dung không chút nào luôn uống xã hội tập tục cũng là bởi vì như ngươi loại này hết t a n lại nằm nhân mà bại hỏng thế mà nói tới xã hội gió nổi lên lâm thập nhị rất phiền muộn ta nói mỹ nữ ca dựa vào bản sự bày quẩy bán hàng ăn cơm ảnh hưởng tới người sai vật kia tập tục ngươi so nam nhân khác tệ hơn đáng hận hơn sáu thuần túy lừa đảo đại lừa gạt hạ ung dung đối xử lạnh nhạt trả lời một cái nam nhân có tay có chân làm chút cái gì nuôi sống không được chính mình ta đều thay nam nhân các ngươi e lệ út ta hiểu được ngay vậy lâm thập nhị lập tức cười ngươi lai、like, bạn trai ngươi dựa phú bà làm tiểu bạch kiểm khó trách nộ khí lớn như vậy nha n g ư ơ i ngươi bị điểm xuyên hạ ung dung càng tức giận mỹ nữ bạn trai ngươi là lừa đảo nhưng ca cũng không phải huyền môn tướng thuật có thể hỏi đạo hoa phúc phong thủy phong thủy khu quỷ trừ t à thậm chí cầu thông thiên địa lâm thập nhị mỉm cười lập tức trở nên c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng đại sư phong phạm đứng lên ngươi có thể không hiểu cũng có thể không tin nhưng muốn trong lòng còn có kính sợ cũng được gặp gỡ chính là duyên ca cuối cùng một quẻ cho ngươi đánh giám chỉ ngươi còn huyền môn tướng thuật hạ ung dung căn bản cũng không tin cũng lời cùng một người xa lạ nói nhảm tức giận vung tay mà đi đứng lại cho ta lâm thập nhị hôm nay còn nhất định phải nàng tin tưởng không thể linh hay không tính toán liền biết hảo hạ ung dung cũng không tin t a hôm nay nhất định phải vạch trần lâm thập nhị không thể lập tức đi trở về ngồi ở lâm thập nhị trước mặt lâm thập nhị định nhãn dọ xét khoan hay nói nàng mặc dù không là đặc biệt kinh d i ệ m nữ nhân nhưng mà loại kia càng xem càng có mùi vị nữ nhân rắng người cũng không tệ muốn ăn mặc một chút tuyệt đối không thua những cái kia hảo môn thiên kim nhìn đủ chưa một lát sau hạ ung dung rất tức giận mở miệm tướng thuật phân xem tướng cùng cùng nhau cốt không nhìn kỹ tinh tưởng làm sao có thể đạt được tối s á c thực m ệ n h thế vận thế lâm thập nhị mỉm cười không ở sàm s ở nàng lập tức lấy ra ba cái đồng tiền đưa tới trước mặt của nàng thổi một chút nhàm chán hạ ung dung liếc một cái nhưng vẫn là thổi một cái đồng tiền rơi xuống đất q u ẻ tự thành lâm thập nhị nhìn nàng ánh mắt cũng biến thành quái gì. đừng giả bộ mô hình làm dạng nói hạ ung dung không tin cái gì nhưng trong lòng vẫn là bị lâm thập nhị khiến cho ư ư ợ c một tiếng nay quẹ vì lao dương hảo lâm thập nhị thở dài một tiếng chậm rãi nói lúc vì mặt trời mặt trời chiều ngã về tay bốn mà ngươi r ơ i tính vị nữ nữ tính nghiêm n u gọi là vật cực tất phản nói tiếng người hạ ung dung trực tiếp đánh gãy hảo từ đây quẹ bên trong ta có thể suy đoán ra, ngươi họ hạ bản bệnh chi niên cái này mùa hè ngươi cũng xui xẹo không ngừng thậm chí có họa sát thân lâm thập nhị nghiêm trang mở miệng nếu như ta không có tính sai ngươi đã bị công ty khai trừ liền bao đều bị đoạt đến nỗi cảm tình không cần ta lại nói t i ế p a ngươi ngươi ngươi lần này hạ ung dung thật hù dọa nàng xác định chính mình không biết trước mắt thần côn có thể họ của mình niên linh đều đối hơn nữa nàng đích sắc đã bị khai trừ còn bị người đập bao đây cũng quá bất khả tư nghị a thướng do tâm sinh vận t ừ đi lên sinh hoạt ngược ta ngàn vạn lần ta làm sinh hoạt như mối tình đầu sáu nhớ kỹ lời của ta có thể miễn tại một nạn lâm thập nhị mỉm cười lập tức rỗi ra một cái tay tiền quẹ ẻ một nghìn hai trăm huệ chặt vẫn là ạ luy tày cái gì ngươi tại sao không đi cướp hạ ung dung cả kinh lập tức đứng lên cướp phạm phát đ ầ u lâm thập nhị nhàn nhạt khoắt tay chặn lại không có tiền hạ ung dung đã xui sẹo đồ cực hạ liền tiền thuê nhà đều phải giao không hơn làm sao lại nguyện ý tại bị thần quân hố mỹ nữ không có tiền không thể được lâm thập nhị ngược lại cũng không quan tâm liền nghĩ trêu trọng nàng c a gọi lâm thập nhị tiền quẻ lấy mười hai làm cơ số một nghìn hai trăm là giá quy định già trẻ không g ạ t không tin có thể hỏi một chút những lao đại này ra không có tiền chính là không có tiền bản cô nương lại không mời ngươi tính toán h ừ hạ ung dung muốn cho cũng cho không ra dứt khoát chơi s ỏ l à trực tiếp vung tay mà đi ai ai ngươi đừng mang dạng này không có tiền có thể có tiền hay không biện pháp ngươi đừng chạy nhà trở lại cho ta kỳ thực lâm thập nhị biết nàng không có tiền bao đều bị đoạt lấy tiền ở đâu nhưng mà hạ ung dung căn bản vốn không nghe còn chạy càng nhanh sợ bị lâm thập nhị đòi nợ tựa như ba quẻ đã xong lâm thập nhị cũng chỉ được dẹp mày đồ vật còn không thu nhạc hảo đối diện đại gia tấm sắt thần toán tò mò đi tới lâm tiểu tử ngươi thật có thể tính được ra người khác tính danh cùng n h â n linh chính là tiểu tử ngươi là thế nào biết cô gái kia họ gì t h ế vậy bên cạnh đại gia triệu bán tiên cũng bư lại lâm thập nhị tới cùng bọn hắn cướp bắt cơm đã có không thiếu thời gian đích đích xác xác có chút bản sự thật đúng là lừa gạt đến không ít người nhưng tính ra người k h á c họ n g h i ê n linh quá mơ hồ ha ha ha ha thiên cơ bất khả lộ hai vị đại gia thu còn a bằng không hai người các ngươi đêm nay nhất định xui xẻo lâm thập nhị thần bí khó lường một hồi cười to lập tức nhanh chân mà đi đi đến một chỗ nơi yên tĩnh lâm thập nhị tuyệt không k i ê n nhẫn d ừ n g bước nhàn nhạt mở miệng ba tháng các ngươi không phiền c ả cũng phiền thừ đối với như ngươi loại này nhân vật nguy hiểm chúng ta nhất thiết phải để phòng tại chưa xảy ra thư l ệ n h một tiếng lên một cái tư thế hiên ngang nữ hải có chút kinh ngạt đi ra chỉ ngươi lâm thập nhị không khỏi liếp nàng một cái ngươi dám xem thường ta nữ hải kha thắng nam lập tức không phục bước lên nằm đấm ba tháng qua ngươi tự mình theo dõi ta sáu mươi tám lần có chín lần bởi vì giấu đầu lộ đôi bị người đùa dỡn có ba lần bị người h i ể u lầm mà báo cảnh sát lâm thập nhị không biết nói gì nhìn xem nàng nếu không phải là ca thông cảm ngươi là nữ nhân dáng dấp còn không tệ mỗi ngày đều ở khách sạn ngươi sớm bị người gian sát đi ngươi ngươi ngươi ngay vậy kha thắng nam vừa tức vừa cấp bách không nghĩ tới lâm thập nhị liền những chuyện này đ ư ợ biết chính nàng chính là tuần n bị người đùa dỡn không nói còn báo cảnh sát bắt nàng thật sự là có chút mất mặt nha người cái gì ngươi ca chỉ là một đoán m ệ n h xem phong thủy đáng giá được các người hai mươi tư h giám sát coi như hốt du người khác đó cũng là người khác cam tâm tình nguyện cho thù lao không cần đến chơi lớn như vậy à. lâm thập nhị ở khách sạn ba tháng thật muốn không có tiền ở tiếp ngươi đánh giám lâm thập nhị ngươi cho rằng ngươi sửa lại tên chúng ta cũng không biết ngươi là ai nói ngươi ở đây giang châu thành phố dừng lại đến cùng muốn làm gì kha thắng nam theo dõi lâm thập nhị mới không phải bởi vì hắn đoán m ệ n h lừa gạt tiền ta nói ngươi là có chứng vọng tưởng a lâm thập nhị biết nằm chỉ nhưng không thể có bất kỳ khác thường gì biểu hiện họ lâm đ ừ n g giả bộn ốc kha thắng nam thở phì phò trả lời ngươi hết thảy cũng đã bị chúng ta n ắ m giữ đừng ép ta nhóm vận dụng thủ đoạn c ơ ỡ chế hảo thật tốt coi như các ngươi hung á c lâm thập nhị m i ệ u g túng ngày mai bắt đầu ca chuyển sang nơi khác bày quầy bán hàng cái này chu toàn đi ngươi ngươi ngươi kha thắng nam còn tưởng rằng lâm thập nhị muốn mời kết quả lại là như vậy trả lời g i ậ t quá sau một lúc lâu kha thắng nam cắn răng một cái âm thanh lạnh lùng nói lâm thập nhị dừng tiêu năm ngươi nhất định phải ta đưa ngươi phá sự nói hết ra mới nguyện ý phối hợp lâm thập nhị vẫn là thờ ơ ngược lại cười hh t tiến t đến nàng bên thai phía trước ngươi lai、like, ngươi thẩm bến ca nhà vậy mà biết ca tên thật nam tất nhiên d ạ n g này ca đêm nay cho ngươi để cửa ngươi biết phòng tà số ngươi vô s ỉ ngay vậy kha thắng nam triệt để nổ đầu gối trợt nâng lên hung hăng đánh tới nhưng mà lâm thập nhị đã sớm đề phòng nàng cái này bạo lực cô nàng mượn nhờ nàng đ á lên l ự c đạo không lộ ra dấu vết tránh đi nhưng mà lâm thập nhị lại đột nhiên c h e một mặt thống khổ kêu to ngươi ngươi một cái đàn bà đánh đá thật ác đ ộ năm a không được vỡ chứng ngươi phải chịu trách nhiệm bảy trăm tám mươi sáu sách mới tới vô địch từ làm ruộng bắt đầu chân một kết xủ di sản cái gì ngươi ngươi có bao nhiêu tiền tràn đầy thuốc đông y vị sơn thôn trong t i ể u viện diệp sâm rất đ ỗ n g nhiên nhìn chằm chằm trên giường một vị tiên phong đạo cốt lao nhân tóc trắng một trăm ứ c lao nhân tóc trắng chỉ chỉ bên cạnh một chồng văn kiện lộ ra vẻ tươi cười đắc y s o n g xong đời diệp sâm lập tức đầu náo sung huyết tức g i ậ n đến một cái nắm chặt lao nhân cổ áo tiểu t ử ngươi sợ cái gì lao nhân tóc trắng biết diệp sâm vì cái gì sinh khí yên tâm đi lao tử không có lộ ra bí mật của ngươi ngươi, ngươi một cái lao ra hỏa diệp sâm g i ậ n không chỗ phát tiết nhưng không thể làm gì l ã o nhân trước mắt là diệp sâm nhị gia gia cũng là trong thôn lão trung ý ỉ ệ đã từng đi lên chiến trường bối phận rất cao mặc dù y thuật không tệ nhưng là chỉ là một phổ thông nông dân hắn có thể kiếm được trăm ứ c giá trị bản thân nhất định là vụ n trộm lợi dụng diệp sâm có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực đặc thù tiểu tử ngươi đừng không biết điều l ã o diệp nhà chỉ ngươi một cây dòng độc đinh cái này một trăm ứ c tài sản lão tử lại không mang vào quá tài còn không phải là ngươi lao nhân tóc trắng diệp chính hoàng tức giận trận nhìn nhìn một mắt chính mình mở ra nhìn tất cả tài sản cũng đã chuyển rời đến tên của ngươi phía dưới tiểu tử ta mẹ nó hiếm có d i ệ p sâm giận quá chừng sáu năm trước d i ệ p sâm cho lao đầu tử lên núi h á i thuốc không cẩn thận ngã vào một ngôi miếu cổ trong đầu quỷ thần xui khiến nhiều thật nhiều kỳ diệu tri thức một loại t r o n g đó chính là thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực tên là tụ linh vật có thể một ngày n ở hoa ba ngày kết quả bảy ngày thành t h ủ phải này thần thuật d i ệ p sâm không chỉ không có mừng d ỡ ngược lại nơm nớp lo sợ chỉ sợ bí mật bị người biết dẫn tới tai nạn chỉ giam tại nhà mình phía sau núi bồi dưỡng một chút thường ngày cần rau quả trái cây tiểu từ túi thất phu vô tội hoài b í c kỳ tội đạo lý lao tử so ngươi càng hiểu rõ những năm này lão tử vụng trộm đem dược liệu trùng tại phía sau núi cũng không có người biết diệp chính hoàng nghiêm trang mở miệng nói hơn nữa cũng là đem dược liệu chế thành thuốc phía sau mới cho bệnh nhân dùng người biết cái gì diệp sâm vẫn là sinh khí người mang thần thuật diệp sâm từ trước tới giờ không lo lắng c h u y ệ n tiền lo lắng hơn chính là mạng nhỏ cho nên diệp sâm ở trường học chủ yếu nghiên cứu sinh vật học suy nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học dùng sinh vật học phối hợp mình tụ linh thuật mở nông trường quan minh chính đại trồng trọt kiếm tiền kết quả lão gia hỏa này sáu người mới hiểu cái rắm người coi lão tử cái này một trăm l i n cơm là ăn chùa n g ư ơ i coi lão tử cái này ẩn thế thần ý chỉ vì n g ư ơ i làm cái này chăm ức tài sản diệp chính hoàng tức g i ậ n đến ngồi dậy hung hăng g õ diệp sâm một chút nghịch tiên chi thuật cần phải có thế lực lớn thủ hộ mới là chính đạo có ý tứ gì diệp sâm xứng sở lao r a h ỏ a này quả nhiên là c á o già hừ hừ diệp chính hoàng đắc ý hừ hừ từ một bên túi văn kiện bên trong lấy ra ba tấm ảnh chụp người cho diệp sâm diệp sâm tò mò xem lập tức mở to hai mắt nhìn trên tấm ảnh cũng là nữ tử mà lại là không có trang điểm càng không có sử dụng mỹ nhan chân thực dung mạo thanh tân thoát tục giống như tiên nữ hạ phạm tiểu tư t ú i đẹp à. cái này ba cái nữ hoa tử cũng là lao tử vì ngươi chọn lựa các nàng không chỉ có tuyệt mỹ còn nắm giữ bối cảnh không tầm thường hoàn toàn có thể thủ h ộ ngươi năng lực n g tiên diệp chính hoàng cơ i lắc ý chỉ cần ngươi xem đại chúng trong các nàng bất luận kẻ nào lập tức liền là của ngươi lao bà t a m sáu diệp xâm hoàn toàn vô ngữ cái này mẹ nó kêu cái gì chuyện tiểu tư t ú i ta diệp ra nhiều tai h nạn nhị ra ra có thể vì ngươi làm đều làm năm đường sau này liền toàn bộ nhờ chính ngươi diệp chính hoàng đột nhiên rất ngưng trọng nhìn xem diệp sâm nói chuyện cũng càng ngày càng không có sức mạnh trên mặt còn lộ ra không mớn nhớ kỹ một câu nói tâm thành đối xử mọi người không nên quên bản tâm tự có thể gặp giữ hóa lành lao ra hỏa ngươi ngươi thế nào nhị ra ra biến hóa đem diệp sâm dọa sợ không có hắn hồi quang phản chiếu thôi một trăm năm lão tử sớm đã sống đủ rồi bảy ảnh trụp phía sau chính là h ô n thư chính ngươi nhìn xem xử lý diệp chính hoàng dứt lời đang nhìn chăm chú bên trong chậm rãi nga xuống nhị ra ra giờ khắp này diệp sâm trời đều sụt rồi tới quá đột nhiên sau mấy ngày phía sau d i ệ p sâm đem lao đầu từ hạ táng vẫn không có đi sương hải đại học đưa tin dù là đã khai giảng cái này thời gian sáu năm d i ệ p sâm ngoại trừ học tập một mực tại nghiên cứu tụ linh t h u ậ t thuật này người thiên có thể thúc đẩy sinh trưởng đủ loại thực vật có thể đối d i ệ p sâm bản thân lại không có bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt hắn vẫn người bình thường vẫn là không đánh được chẳng hắn không có năng lực tự vệ nhường d i ệ p sâm không có cảm giác an toàn xin hỏi d i ệ p thần ý ở nhà không t r ạ n vào tối bên ngoài sân nhỏ vang lên một cái thanh thúy âm thanh diệm sâm mở cửa xem xét là một cái m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi cao gầy nữ hải cùng cái trung niên nam một tử. đột nhiên khách đến thăm nhường diệp sâm trong lòng căng thẳng là h ắ n biết nhị ra ra vụ n trộm bồi dưỡng dược liệu cho người ta chữa bệnh tất nhiên sẽ dứt lấy phiền thoái quả nhiên đã đến rồi sao